Trương 188, đề phòng tiểu nhân, 9 tháng nhất hào, khai giảng, tống chiêu đệ ngày thường không có thời gian đi cách vách. Cuối tuần cũng sẽ qua đi nhìn xem tiếu tú dung, thẳng đến năm 1980 nguyên đán, tiếu tú dung bụng nổi lên tới mới đình chỉ nôn ngén. Nôn ngén kết thúc, tiếu tú dung ăn gì cũng ngon, phàm là tống chiêu đệ làm điểm ăn ngon, nàng ngửi được mùi hương liền hỏi tống chiêu đệ như thế nào làm. Đến nỗi với nàng béo một chút. Chính trường thân thể thẩm ảnh cùng thẩm đình béo một vòng. Thẩm ảnh phát hiện chính mình béo rất nhiều. Tháng chạp 26 buổi chiều, thừa dịch thiếu tú dung ngủ, liền đi cách vách tìm Tống Chiêu Đệ, thấy nàng liền nói: "Tống lão sư, ngài về sau lại làm tốt ăn." Trộm làm, như thế nào trộm làm? Tống Chiêu Đệ hỏi nàng. Nửa đêm, Thẩm ảnh theo bản năng gật đầu: "Chúng ta không ngủ được." Tống Chiêu Đệ hỏi lại, Thẩm ảnh nghẹn một chút, chỉ vào chính mình mặt lại ăn xong đi liền thành bánh nướng lớn mặt mẹ ngươi nấu cơm thời điểm các ngươi đều đừng giúp nàng nàng làm một bữa cơm mệt một thân hãn liền không làm tống chiêu đệ nói bác sĩ nói nàng hiện tại đến khống chế muôn ăn sinh thời điểm mới hảo sinh thẩm ảnh không phải còn có một tháng sao chính là bởi vì còn có một tháng mới làm nàng khống chế lượng cơm ăn tống chiêu đệ nói các ngươi ăn thết đồ vật mua không thẩm ảnh ta cùng nãi nãi đi mua một chút Ta mẹ nó mẹ cho chúng ta gửi rất nhiều ăn. Nàng nói, qua năm nàng liền tới đây. Nàng lại đây cũng hảo. Các ngươi nhẹ nhàng điểm. Tống chiêu đệ nói, trở về cùng ngươi ba nói. Bác sĩ kêu mẹ ngươi khống chê muôn ăn. Hắn sẽ ngăn đón mẹ ngươi. Mẹ ngươi sinh khí cũng là trách hắn. Thẩm ảnh cẩn thận tưởng tượng. Tống lão sư nói đúng. Ta làm gì đương cái tên xấu xa này à? Nàng hoài chính là ta ba hài tử. Phải gọi ta ba ra mặt. cảm ơn tống lão sư nói xong liền đi ra ngoài ly ăn tết còn có ba ngày đại hoa sớm đã nghỉ nhìn thẩm ảnh đi ra ngoài nhịn không được nói thẩm đoàn trưởng khổ nhật từ tới rồi đừng nói bậy thẩm ảnh ngày thường đủ bớt lo tống chiêu đệ nói ta nghe canh sinh nói người ra ra lại đem canh sinh thân mụ đường đệ lộng đi vào lần này vì cái gì đại hoa đào xã hội chủ nghĩa góc tường nữ nhân kia còn mỗi tuần đều đi sao Tống chiêu đệ hỏi, đại hoa, hiện tại không đi, thi ra cái kia thân tích tuy rằng bị thi lão gia tử làm ra tới. Nhưng hắn thanh danh hỏng rồi, nghe nói thi ra tưởng cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối thức phụ. Không ai nguyện ý gả cho hắn, giống như hợp với bị ba bốn gia cự tuyệt, nàng thân mụ liền không đi. Tháng trước nàng đường đệ lại đi vào, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không biết đến phán mấy năm đâu. Nàng lại đi, nàng nhà mẹ đẻ người cũng sẽ ngăn đón nàng. Dừng một chút, cái kia trong vòng người đều là nhân tinh, không cần kỳ ra ra chính miệng nói. Đại gia cũng biết kỳ ra ra thu thập thi ra tiểu bối. Là bởi vì canh sinh thân mụ làm việc quá ghê tởm người. Vậy các người cũng đừng đại ý. Tống chiêu đệ nói, chẳng phải biết, từ từ, đại hoa, Trấn hương, năm sau thấy tự lập cùng canh sinh. Cùng hai người bọn họ nói không cần cùng nữ sinh đơn độc ở chung. Cũng không cần cùng khắc phái đi ra ngoài. đại hoa không cấm ngồi thẳng nương là sợ nàng bôi nhỏ chúng ta làm loạn để ngừa vạn nhất tống chiêu đệ nói con thỏ bức nóng này còn cắn người huống chi cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân đại hoa nữ nhân kia làm sự quả thực không xứng làm người đích xác có thể làm được ra loại chuyện này nương lại cấp lưu bình giới thiệu cái đối tượng a tam hoa lột cái nướng đậu phộng tắc trong miệng người cấp lưu nãi nãi gọi điện thoại thời điểm lưu nãi nãi hỏi ngươi lưu bình có hay không đối tượng Quay đầu lại ngươi liền cùng Lưu Bình nói. Xem nàng mẹ qua sốt ruột. Mới giúp nàng giới thiệu đối tượng. Tống chiêu đệ liếc hắn một cái. Nhị oa Trấn Cương. Trên đảo người biết thiếu tú Dung là thiếu lão chất nữ sao. Đã biết, Trấn Cương nói. Hình như là 23 hào chiều hôm đó. Ta đi ra ngoài đổ rác. Nhìn đến lý gì bưng một đĩa kẹo mạch nha viên dính đi thầm ra. Nàng sớm mấy ngày chính mình nói. Nàng khuê nữ ăn mặc nhị oa làm quần áo đi đưa tin. Mọi người đều hâm mộ nàng khuê nữ. Cũng chưa nói cấp nhà chúng ta đưa điểm. Nhị oa khẳng định đã biết. Lý Lan Anh cùng thẩm đoàn trưởng cãi nhau qua. Nếu không biết, thẩm đoàn trưởng cho nàng kẹo mạch nha viên dính nàng đều không ăn. Càng đừng nói hướng thẩm gia tặng. Tam oa ngày khác đi bệnh viện kêu Lưu Bình giúp ngươi mua một bao bản lam căn. Tống chiêu đệ nói, cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm. nhắc nhở người khác thẩm đoàn trưởng cùng thiếu tú dung bà mối là ta tam hoa thực hoài nghi xem bệnh cùng cái này có thể cho tới một khối người sẽ không liêu người sẽ liêu nói đừng nói này đó bảy đại cô tám gì cả nhiều năm không thấy thân thích cũng có thể liêu ra tới đại hoa chỉ vào chính mình kêu một tiếng ca đại ca giáo ngươi tam hoa liếc nhìn hắn một cái nhị ca ngươi biết không ta sẽ không liêu nhị hoa nói Tam Hoa nhìn về phía Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Hai người đâu, ta sẽ giáo ngươi làm bài tập. Trấn Hưng nói, Trấn Cương đi theo nói. Ta sẽ giám sát ngươi làm bài tập. Tam Hoa tức khắc muốn đánh người. Đại Hoa cười ngâm ngâm hỏi. suy xét hảo không? Hừ, Tam Hoa ném xuống đậu phộng. Cầm lấy điện thoại cơ. Ta tìm canh sinh ca ca. Nhị Hoa vui vẻ. Ngươi bối dãy số rốt cuộc có tác dụng. Tam Hoa, chờ lát nữa cho ngươi đại bá gọi điện thoại. nhắc nhở bọn họ một nhà đề phòng đột nhiên trở nên thực nhiệt tâm người. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, "Đại Hoa, cho ngươi gì cả viết phong thư?" Nhắc nhở một chút đại lực, Đại Hoa gật đầu, "Ta hiện tại liền đi viết, tin gửi đi ra ngoài." Đại Hoa về đến nhà, thiên đã mau đen, Tống Chiêu Đệ cùng Nhị Hoa, Trấn Cương đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Đại Hoa không thấy được ta Hoa cùng Trấn Hưng, tò mò hỏi, "Hai người bọn họ đi bệnh viện?" Người mới vừa đi hai người bọn họ liền đi. Tống chiêu đệ nói. Cũng không biết canh sinh như thế nào nói với hắn. Ta hỏi hắn. Còn không nói cho ta. Đại hoa. Từ từ. Nương. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lưu Bình đồng ý. Nhà trai bên kia không muốn thấy. Lưu Bình sẽ cảm thấy ngươi chơi nàng. Tống chiêu đệ. Ta vừa rồi cấp kỳ lão gọi điện thoại. Kỳ lão nói chờ trời, trời tối xuống dưới kêu canh sinh đi hỏi một chút. Đối phương nếu không muốn. Ta liền cùng Lưu Bình nói. Nhân ra ngại nàng sinh quá hài từ. Sách, Lưu Bình nghe ngươi nói như vậy. Phỏng chừng thực hối hận gà cho tiểu kim. Đại Hoa nói. Tống Chiêu đệ đem khoai tây ti đào trong nồi. Nàng không biết tốt xấu. Ta chỉ có thể nói như vậy. gì ta nghe được xe thanh. Có thể là ngươi ba đã trở lại. Ta đi xem. Đại Hoa đi ra. Nhìn đến trung kiến quốc đã đến trong viện. Trên người còn ăn mặc miên áo khoác. Nhìn kỹ là tân. Ba. Các ngươi phát tân quân trang, trùng kiến quốc, phía trước phát, ta không lấy ra tới xuyên, hôm nay cảm thấy lãnh, đi thời điểm ngươi nương khiến cho ta mang lên, dừng một chút, trước khi loại này thời tiết, ta đều không cảm thấy lãnh, năm nay không mặc niên áo khoác, đông lạnh đến cả người run run, xem ra là già rồi, qua năm ngươi liền 43, ly 50 còn có 7 năm, xác thật không tuổi trẻ, đại hoa nói, ba ba, hảo hảo bảo dưỡng. Ta nương còn thực tuổi trẻ. Trung kiến quốc nhắc chân chính là một chân. Ở trường quân đội ngây người đã hơn một năm. Mỗi ngày luyện tập đại hoa phản xà có điều kiện né tránh. Lui về phía sau vài bước. Mới nói. Ba, ngươi không phải trước kia ngươi. Ta cũng không phải trước kia ta. Ngươi đừng thình lình ra chân. Nếu không, muốn đánh ngươi lão tử. Trung kiến quốc hỏi. Đại hoa, không dám, không dám. Nhưng phản xà có điều kiện không phải ta có thể khống chế. Trung kiến quốc đánh giá hắn một phen, còn không phải quân nhân, nhìn đem người cấp năng lực, trung sư trưởng, ta hiện tại là nhân dân đội quân con em, đại hoa nhắc nhở hắn, từ ta tiến quân giáo kia một khắc khởi ta chính là. Tống chiêu đệ từ trong phòng bếp ra tới, các người ra hai đừng lại nhảy, đại hoa, kéo cái bàn, trung kiến quốc, rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm, ra hai lẫn nhau xem một cái, hư một tiếng, xoay người. Một cái ra bên ngoài đi Một cái hướng trong đi Trấn cương nghe được thanh âm Nhịn không được nói Đại hoa cùng trung thúc hai người Cho ta cảm giác như thế nào có điểm quái à Không giống phụ tử Tống chiêu đệ hỏi Càng giống bằng hữu Vẫn là tồn hiểu cái loại này Có phải hay không Trấn cương ngẫm lại Không sai biệt lắm Bởi vì ca khi còn nhỏ Hai người bọn họ tựa như bằng hữu Không giống phụ tử Nhị hoa nói Đều là ba ba quán đến Đại Hoa đi vào tới, nói rất đúng giống ba không quen ngươi dường như, nhị Hoa, từ bên này hủy bỏ phiếu vải, ngươi cho chúng ta làm bốn bộ quần áo, ba liền một bộ đều không có, nếu là gác thẩm đoàn trường, sớm tấu ngươi cái này bất hiếu tử, ba ba xuyên không a, nhị Hoa nói, bất quá, ta có cấp ba ba làm, làm vẫn là Tây Trang, đại Hoa vội hỏi, Tây Trang, nhà ta có Tây Trang mặt liêu, canh sinh ca gửi tới, nhị Hoa nói, Các ngươi nghỉ hè trở về thời điểm. Ta cùng canh sinh ca giảng quá. Canh sinh ca nói hắn tìm xem xem. 11 thời điểm gửi tới. Ta đã làm tốt. Tính toán đầu năm một cấp 33. Đại hoa nghe được tiếng bước chân. Ba vào được. Đừng nói nữa. Đêm 30 buổi sáng. Cả nhà đều thay quần áo mới. Giữa trưa. Trung kiến quốc trở về. Nhìn đến trong ngoài rực rỡ hẳn lên. Cởi ra áo khoác. Phát hiện có khối vết bẩn. Trong lòng tức khắc thực hụt hẫng Đi đến bên ngoài liền nói, nhị hoa, lại đây, ta ra hai tâm sự, ta đang ở thu thập vịt, quay đầu lại lại liêu, nhị oa ngồi xùm áp giếng nước biên, bà nếu là không có việc gì liền tới đây giúp ta áp thủy. Trung kiến quốc không thể tin được chính mình lỗ tai, ta giúp ngươi áp thủy, nương cùng đại ca bọn họ ở làm văn thắn, chấn cương ở tẩy gà, ta chỉ có thể kêu ngươi à, nhị oa ngẩn đầu liếc hắn một cái, thấy hắn sắc mặt không đúng. ngươi sinh bệnh, Tam Oa mua bản lam căn ở trên lầu trên bàn. người đi hủy đi một bao uống điểm đi. Trung kiến quốc vô ngữ vừa muốn cười, người thật đúng là thương ngươi cha. đương nhiên, nhị oa một tay sách theo vịt, một tay xốc bồn, trấn cương vội vàng nói. từ từ, nhị oa trong bồn mặt còn có rất nhiều vịt mau. ta biết, cho nên ta phải lại đổi một chậu nước. nhị oa nói, trấn cương, trước đem mau vớt ra tới. người như thế nào như vậy phiền toái à? nhị oa vô ngữ hướng trong phòng kêu nương Trấn cương có phải hay không có bệnh tống chiêu để Trấn cương không bệnh chỉ là ái sạch sẽ được ái sạch sẽ bệnh nhị oa liếc nhìn hắn một cái Trấn cương ta cảm thấy ngươi về sau thích hợp đương bác sĩ bệnh viện sạch sẽ nhất mỗi ngày dùng nước sát trùng Trấn cương nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát đường bác sĩ giống như rất không tồi lão sư ta không nghĩ khảo sư phạm ta tưởng thượng vệ giáo xuân Đại hoa đi ra, đường bác sĩ được với y khoa đại học, không phải vệ giáo, áp điểm nước rửa rửa tay. Bác sĩ phân rất nhiều loại, có khoa phụ sản bác sĩ, có bác sĩ khoa ngoài, còn có nội khoa bác sĩ. Tốt bác sĩ thượng có thể khai lô phá bụng, hà có thể đỡ đẻ. Vô luận là nào một loài, nhị hoa vội vàng đánh gãy hắn. Đừng nói nữa, đại ca, người lại nói ta trong tay vịt liền biến thành người. Trường 189, Tây Trang dày ra, Đại Hoa đi đến trấn cương bên người. Đường bác sĩ vẫn là cùng trấn hương giống nhau đường lão sư. Người nhừng đến nghĩ kỹ. Nam sợ chọn sai nghề. Nữ sợ gả sai chồng. Lắc lư không chừng. Hôm nay lưu bình chính là ngày mai ngươi. Đại ca, ta cảm thấy trước kia canh sinh ca nói sai rồi. Quốc an không thích hợp ngươi. Nhị oa nhìn Đại Hoa nghiêm túc nói. Phụ nữ chủ nhiệm rất thích hợp ngươi. Đại hoa nhấc chân chiều hắn trên mông một chân, nhị hoa một lảo đảo, vội vàng chống đỡ mặt đất, ổn định thân thể liền kêu. Ba, đại ca đánh ta, nhị ca, ta có thể giúp ngươi đánh hắn. Tam hoa đại hỉ, chạy ra nói, tùy thời có thể, nhị hoa trợn trắng mắt, ngươi muốn đánh hắn, sân hắn ngủ thời điểm cho hắn hai bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đánh hắn, tam hoa không dám tin tưởng hỏi, nhị hoa, ba cũng tưởng tấu hắn, ta cùng ba giảng một tiếng. Ba sẽ nhớ kỹ, chờ thích khóc đủ rồi lại lấy dây lưng chiều hắn. bản tính nhỏ đánh đến thật tốt, đại oa đánh giá hắn một phen. Nếu không ta lại tấu ngươi một đốn, làm ba nhiều nhớ một bút. Nhị oa bưng lên vịt liền hướng trong phòng chạy. Nương, ta đem vịt rửa sạch sẽ, còn không có mổ bụng. Ngươi đến đây đi, ta làm vằn thắn, ta tới. Tống chiêu đệ ngay ra một lúc, sợ đại oa đánh ngươi. Đừng sợ, hắn còn dám chạm vào ngươi một cây đầu ngón tay. Ta tấu hắn, đại ca vừa rồi nói đến khai lô phá bụng, tưởng tượng đến chờ lát nữa đến đem vịt nội tạng bái ra tới. Ta liền cảm thấy huyết nhục mơ hồ, cùng giết người dường như, nhị oa nói, không cấm đánh cái rồng mình, tống chiêu đệ suýt nữa sặc, ngay sau đó hướng bên ngoài kêu, đại oa cho ta tiến vào, đã biết, đại oa nghe thấy được, bất đắc dĩ mà xem một cái nhị oa lại đem vịt mang sang đi, đến bên ngoài liền hỏi, trấn cương, người đâu? Chấn cương xua tay, ta không cần ngươi hỗ trợ, ta vừa lúc nghiên cứu nghiên cứu, khi nói chuyện đem gà bụng cắt ra, lại nhịn không được hỏi, đại hoa, gà bụng cùng người bụng giống nhau sao? Này ta nào biết à, đại hoa thưởng một chút, nếu không ngươi quay đầu lại đi bệnh viện nhìn xem, nhìn có bác sĩ làm phẫu thuật, cầu hắn mang ngươi đi vào tham quan tham quan, trung kiến quốc vội vàng ra tới nói, chấn cương, đừng nghe hắn. Người nếu là tò mò có thể đi bệnh viện nhìn xem. Liền nói tìm Lưu Bạn Bình, đừng làm cho nhân đọc gia đọc bác sĩ khó xử. Ta biết, trung thuốc, chấn cương cũng không như vậy gan. Nói đến Lưu Bình, nàng có hay không tới tìm lão sư? Tống chiêu đệ sợ hắn ở bên ngoài nghe không thấy. Lớn tiếng nói, không có, năm nay Lưu Bình không về nhà. Lưu tại bệnh viện trực ban. Người Lưu nãi nãi buổi sáng trả lại cho ta gọi điện thoại. Hỏi Lưu Bình gần nhất hảo sao? Ta cùng nàng nói nói khá tốt, buổi tối bao sủi cảo dùng cơm hộp cho nàng đưa một chén. Người lưu nãi nãi rất cao hứng, dừng một chút, chính là đại lực nãi nãi không tốt lắm. Sinh bệnh, trung kiến quốc xoay người hỏi, tống chiêu đệ, ở bệnh viện trụ hơn một tuần. Đại tỷ phu cảm thấy người bị bệnh là mẹ hắn, không phải ta nương, liền không kêu lưu thẩm nói cho ta. Lưu thẩm cảm thấy nàng tẩu tử thân thể không lớn hành, làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. Mới cùng ta nói một tiếng. Dương thẩm đến có bảy mươi đi. Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, qua Tết âm lịch 66 tuổi. Ở nhà của chúng ta có cái cách nói. Người nếu có thể chịu đựng 66, là có thể sống đến 71. Trung gian liền sẽ không sinh bệnh. Ta ngoa tò mò, tống chiêu đệ, không biết. Nhưng là có cái này cách nói. Bất quá, rất nhiều người 60 nhiều một chút liền đã chết. 66 tuổi gác chúng ta bên kia tính thọ, Ai, Tết nhất. Không nói cái này, trùng kiến quốc, đi hạ sùi cảo, trấn Hưng đi nhóm lửa, gác mà trong nồi nấu, một nồi liền đủ chúng ta ăn. 6 giờ nhiều, sùi cảo nấu hảo, chấn hương cầm đèn pin, nhị oa bưng sùi cảo cấp lưu Bình đưa qua đi, lưu Bình nhìn đến hắn ca hai lại đây rất là ngoài ý muốn. Tiếp nhận sùi cảo theo bản năng nói tiếng cảm ơn, làm đến nhị oa ngây ra một lúc, đi theo nói, không khách khí, sùi cảo còn nhiệt, sấn nhiệt ăn đi. Theo sau liền cùng Trấn Hưng một khối đi trở về. Nhị Oa đến bên ngoài liền nhịn không được nói. Lưu Bình cư nhiên biết nói cảm ơn. Ta không nghe lầm đi. Trước kia Lưu Gia Gia ở trên đảo. Nàng là sư trưởng khuê nữ. Xảy ra chuyện gì có thể tìm Lưu Gia Gia. Trấn Hưng nói. Hiện giờ Lưu Gia Gia ở Tân Hải. Trung quanh người đối nàng thái độ sẽ có điều biến hóa. Nàng lại không ngốc. Khẳng định có thể cảm giác được. Nàng một người ở chỗ này. Cùng đồng sự phát sinh khóe miệng, lãnh đạo nên phê bình như thế nào phê bình, sẽ không lại cấp lưu ra ra mặt mũi. Thời gian trường, nhất định sẽ có điều tiến bộ. Nhị oa người nói đúng, hy vọng ngày mai tới đưa cơm hộp thời điểm, nương cùng nàng để đối tượng sự. Nàng sẽ không nói nương xen vào việc người khác, trừ phi nàng không nghĩ tái giá. Trấn Hưng nói, nàng muốn gả người, cái này trên đảo cũng chưa lão sư nhân mạch quảng. Nhị oa hy vọng ngày mai có tin tức tốt. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Sùi cảo nên lạnh, nói chuyện, chạy lên, chấn hương vội vàng theo sau. Buổi tối độ ấm thấp, ăn cơm xong, tống chiêu đệ liền đi rửa mặt rửa chân chạy trong ổ chăn. Cùng thường lui tới giống nhau cứ theo lẽ thường ngủ. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ mở mắt ra. Nhìn đến đầu giường biên có một bộ hắc tây trang. Tức khắc vui vẻ, đẩy trung kiến quốc một phen. Tỉnh tỉnh, làm sao vậy, trung kiến quốc xoa xoa mắt. tống chiêu đệ đem quần áo đưa cho hắn người nhi từ cho ngươi làm quần áo trung kiến quốc vội vàng ngồi dậy tống chiêu đệ đúng vậy lông dê mặt liêu người một bộ tây trang có thể mua chúng ta tám bộ quần áo không thể nào trung kiến quốc không tin như vậy quý tống chiêu đệ người chính là mao chúng ta chính là miên người nói đi nói cái gì à trung kiến quốc sốc lên chăn ta phải chạy nhanh thử xem ai ta lông dê quần muốn hay không cười ra Tống chiêu đệ, người không chê lãnh có thể cởi ra, ta đây không cởi, Trung kiến quốc trực tiếp mặc vào, lông dê sam có thể mặc ở áo sơ mi bên trong sao. Tống chiêu đệ cười nói, người thử xem, cái này quần áo là nhị oa làm, ta không nhúng tay, không biết là béo vẫn là gầy điểm. Trung kiến quốc chồng lên, phát hiện cánh tay có điểm khẩn, tưởng một chút đem lông dê sam cởi ra, run run rẩy rẩy mặc vào lạnh lẽo lạnh lẽo áo sơ mi. Vội vàng chồng lên áo khoác, tống chiêu đệ trong mắt sáng ngời. Không cấm ngồi thẳng, mau đem nút thắt khấu thượng. Này nút thắt như thế nào như vậy tiểu? Trung kiến quốc cúi đầu vừa thấy. Nếu mày, ta thiếu chút nữa, không nắm. Tống chiêu đệ, ngươi cũng đừng oán giận. Nhị oa từng bước từng bước phùng đi lên. Đại tiểu hòa từ đại lãnh thiên cho ngươi vá áo. Toàn bộ trên đảo cũng tìm không ra cái thứ hai. Ta còn tưởng rằng kia tiểu tử lại chưa cho ta làm quần áo. Trung kiến quốc nói. Còn muốn tìm hắn tâm sự đâu? Tống chiêu đệ cười nói. Hắn không biết nên cho ngươi làm cái dạng gì. Ngươi cả ngày ăn mặc quân trang. Nhị oa cảm thấy chỉ có quân trang nhất thích hợp ngươi. Nói chuyện mặc vào áo bông. Thấy trung kiến quốc đem áo sơ mi trên cùng nút thắt cũng khấu thượng. Đi qua đi cởi bỏ hai cái. Ngươi cởi bỏ làm gì? Trung kiến quốc không rõ. Tống chiêu đệ. Tây trang bồn hẳn là xứng cà vạt. Nhị oa chưa cho ngươi làm cà vạt. Nút thắt toàn khấu thượng liền không hào, chạy nhanh mặc vào áo khoác, đừng cảm lạnh, hiện tại liền mặc vào. Trung kiến quốc vội hỏi, không cho nhị oa tiến vào nhìn xem, nói kia tiểu tử khi nào tiến vào, ta cũng chưa nhận thấy được. Tống chiêu đệ, phòng chừng là tối hôm qua 11-12 điểm bọn họ ngủ thời điểm. Nhị oa đem quần áo bỏ vào tới, nói, đem áo khoác đưa cho hắn. Trung kiến quốc mặc vào, nâng nâng cánh tay, nhịn không được nói. cùng ta xuyên quân trang cảm giác không sai biệt lắm à bởi vì nhị oa cho ngươi làm tây trang thực bên người tống chiêu đệ nói ta đi đem bọn họ mấy cái đánh thức đến cách vách cửa gõ gõ cửa không ai đáp ứng tống chiêu đệ liền hướng bên trong lớn tiếng kêu đại oa nhị oa đi lên một lát đại oa lê giày ra tới nương mới 6 giờ rưỡi chỉ vào trong tay biểu đại oa trong trường học có trợ cấp Tống chiêu để cho bọn hắn tiền tiêu vặt, cả mấy cái không dùng như thế nào, liền một người lộng một khối đồng hồ, mang tới ra, tam hoa trộm đem đại hoa biểu mang ở trên tay hắn đi ra ngoài khoe khoang. Còn suýt nữa bị đại hoa tấu một đốn, tống chiêu đệ quay đầu lại nói, trùng kiến quốc xuất hiện đi, truyền hướng đại hoa, đem mấy cái đệ đệ đánh thức, nhìn xem ngươi ba quần áo mới, trùng kiến quốc ném xuống miền áo khoác, ăn mặc đơn bạc tây trang ra tới, cười hỏi. Nhi tử, thế nào, đại hoa giơ tay dụi dụi mắt, nhìn trước mặt khí vũ hiên ngang, giống thay đổi một người trung kiến quốc, không quá dám nhận, một hồi lâu mới nói, ba, về sau nhị hoa làm nam nhân quần áo, không cần tìm chúng ta mấy cái, tìm ngươi một cái là đủ rồi, trung kiến quốc vui vẻ, nhị hoa đâu, kêu hắn ra tới nhìn xem, tới, tới, thời tiết lãnh, thái dương còn không có ra tới, nhị hoa không nghĩ lên. Vừa nghe hắn ba xuyên Tây Trang, nhị oa vội vàng bỏ giày, lê giày liền ra bên ngoài chạy cũng bất chấp xuyên áo bông, tới cửa đột nhiên trợn to mắt, ta nương a trung kiến quốc đối hắn phản ứng thực vừa lòng, có phải hay không phát hiện ngươi ba chẳng những bằng cấp cao. Có bản lĩnh, người cũng đặc biệt đẹp, nhị oa gật gật đầu, ta làm Tây Trang quá đẹp, đem ba ba sấn so trước kia đẹp gấp 10 lần không ngừng. Phóc, tống chiêu đệ phun, trung kiến quốc. chạy nhanh đổi về tới đừng đông lạnh sinh bệnh Trung kiến quốc hít sâu một hơi chỉ vào nhị oa xem ở ngươi cho ta làm quần áo phân thượng ta không cùng ngươi so đo ba ba ba ba từ từ làm ta nhìn xem tam oa lột ra hai cái ca ca ta má ơi này vẫn là ta ba quả thực tựa như Trung kiến quốc giống cái gì tựa như mười năm trước ta ba tam oa nói mặc vào tây trang trên mặt nếp nhăn cũng chưa Trung kiến quốc trường hắn liếc mắt một cái, lão từ trên mặt vốn dĩ liền không nếp nhăn, còn đừng nói, trung thúc mặc vào tay trang cùng quân trang thật không giống nhau. Giống đổi cá nhân dường như, Trấn hương đi ra, một bộ quần áo mà thôi, như thế nào khác biệt lớn như vậy à? Tống chiêu để, người trung thúc quân trang khoan lại đại không tu thân, hiện không ra người trung thúc dáng người hào, nhìn một cái này sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, anh tuấn ngạnh lãng. Đều không cần hóa trang trang điểm, cầm lấy camera tùy tiện một phách là có thể đăng báo. Đăng báo, đại hoa không hiểu, đăng cái gì báo, trùng kiến quốc, không cần hỏi ngươi nương, ta đều hiểu, trước kia ngôi sao ca nhạc, diễn viên linh tinh, đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều sẽ bước lên báo chí. Tuổi trẻ cô nương thấy được liền sẽ bắt trước các nàng. Có công ty nhìn đến người trẻ tuổi bắt trước các nàng ăn mặc. Liền sẽ thỉnh các nàng xuyên chính mình công ty sinh sản quần áo. Tống chiêu đệ nói, danh nhân thượng báo chí, mọi người xem tới rồi, tương đương với thông báo khắp nơi, nếu là thích cái kia danh nhân người nhiều, liên quan công ty sinh sản mặt khác sản phẩm cũng sẽ bị tranh mua không còn. Nhị Oa vội hỏi, nương, ta về sau, người trước đừng về sau. Tống chiêu đệ nói, thi đậu đế đô đại học, hết thầy hảo thuyết, thì không đậu, hết thầy khắc giảng, có cái gì muốn hỏi, chờ ngươi thu được đại học thông chi thưa thời điểm. Ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, hiện tại khiến cho ngươi ba trước đem quần áo thay thế. Thời tiết ấm áp thời điểm lại xuyên. chương 190, khách nhân đi vào, nhị oa há miệng thở dốc rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng hắn không dám, rồi lại tưởng nói, sẽ nhỏ giọng nói thầm, lại không ai quy định trang phục thiết kế sư cần thiết được với đại học. Ta quy định, tống chiêu đệ nói, người có bất đồng ý kiến có thể nói ra. Dù sao ta cũng sẽ không đổi. Nhị oa nghẹn lại, ta đây còn nói cái gì à? Nhìn đến Trung Kiến Quốc dẫn theo quần ra tới. Vội vàng nói, ba ba, xem ở ta cho ngươi làm tây trang phân thượng. Ngươi có phải hay không nên giúp ta một lần. Ta hẳn là giúp ngươi. Trung Kiến Quốc nói, nhưng là ta cảm thấy ngươi nương nói đúng. Cổ nhân vân trò giỏi hơn thầy. Ngươi là ta Trung Kiến Quốc nhi tử. Cao trung bằng cấp, ngươi có thể không làm thất vọng ngươi lão phụ thân sao? Nhị hoa, ngươi vừa rồi còn nói chính mình trên mặt không nếp nhăn. Tuổi trẻ đâu, không nếp nhăn có nếp nhăn nơi khóe mắt. Trùng kiến quốc chỉ vào khóe mắt, chính mình lại đây nhìn xem. Đỡ phải ta lừa ngươi. Đại hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngày thường nương một người, ngươi đều nói bất quá nàng. Hơn nữa ba ba, bọn họ vợ chồng đồng lòng. Tát biển đông cũng cạn ngươi cũng đừng tìm ngược. Ta buổi sáng không ăn, đi ngủ, nhị hoa xoay người về phòng. Nhị Oa trước kia liền không nghĩ đọc sách, hiện giờ làm quần áo da dáng ra hình, càng thêm không nghĩ đọc sách, tưởng sớm ra tới làm xưởng chiêu công nhân. Tống chiêu đệ rất rõ ràng nhị Oa nghĩ như thế nào. Hiện giờ uy hiếp hắn, cũng bất quá là sợ nhị Oa tương lai hối hận, nếu nhị Oa có thể tiến đến đô đại học, cùng đồng học chỗ không tồi, những cái đó đồng học đều là hắn tương lai nhân mạch. Tống chiêu đệ hiện tại cùng nhị Oa nói này đó, hắn sẽ không hiểu. cũng không quá có thể lý giải chờ lát nữa nhà chúng ta sẽ có người tới nhân ra hỏi nhị oa đâu ta nên nói như thế nào trung nhị oa nhị oa bước chân một đốn trở lại trong phòng liền thành thành thật thật mặc quần áo tống chiêu đề cùng trung kiến quốc lắc đầu cười cười xuống lầu rửa mặt đánh răng trấn hưng theo tới trong phòng tưởng nói nhị oa hai câu đại oa chú ý tới giữ chặt hắn khẽ lắc đầu tam oa nhìn nhìn trấn hưng Lại nhìn xem đại hoa, thiếu kỳ nói, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm, ngươi không cần biết, đại hoa nói, học kỳ sau cuối kỳ khảo thí toán học có thể khảo mãn phân. Ta cho ngươi mua chỉ đồng hồ, nhị hoa vội nói, ta có sao, ta cho ngươi mua, trấn Hưng nói, tiền để ngươi đến nghe lão sư nói, đừng cùng nàng tranh luận, nhị hoa bĩu môi, ta cũng không dám a ba hộ cùng trong mắt dường như, ta chèn ép hắn đều không có việc gì, nương nói lạc ta. Ta phản bác một câu, chỉ là phản bác, hắn nhớ tới liền phải tấu ta. mất công ta còn cho hắn làm quần áo mới, ta cũng tưởng tấu ngươi. Tam Oa liếc hắn một cái, ngồi xổm xuống cột dây dày. Nương cũng chưa cho ta biên quá thư, ngoài miệng thuyết giáo ta tiếng pháp, một chút đều không cần tâm. Hôm nay giáo một câu, chờ ta câu này quên đến không sai biệt lắm, mới giáo tiếp theo câu. Nhị Oa tức khắc có chút ngượng ngùng, ngươi học làm quần áo, nương cũng cho ngươi biên thư. Nhị oa người kia quyển sách ta nhìn xem, đại oa nói, vẫn luôn nghe các ngươi nói, ta còn không biết trông như thế nào đâu, tam oa đứng lên, chỉ vào nhị oa gối đầu, ở kia phía dưới, đại ca, kia quyển sách chính là nhị ca trong mắt, đại oa mở ra xem trong chốc lát, đưa cho Trấn Hưng, ý bảo hắn nhìn xem, quá trong chốc lát mới hỏi, có gì cảm thưởng, ta tuy rằng không hiểu biết trang phục thiết kế này hành, bất quá, ta có thể nhìn ra tới. Chỉ có chuyên nghiệp nhân sĩ mới có thể viết ra tới. Trấn Hưng nói, đột nhiên một đốn, chuyển hướng đại hoa, lão sư học qua đại hoa, nhị hoa, nương có hay không nói nàng với ai học, việc này ngươi cũng đừng hỏi. Nhị hoa nói, chúng ta ba cũng chưa hỏi ra tới, có một chút ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi. Ba ba biết, đại hoa suy một tiếng, lại là bọn họ hai vợ chồng bí mật, đúng vậy, tam hoa hư một tiếng, liền ta đều không nói cho. hừ chấn cương nhược nhược nói lão sư cùng trung thúc đã đi xuống một hồi lâu chúng ta không đi xuống hỗ trợ nấu cơm sao đại Niên mùng một buổi sáng ăn sùi cảo hôm qua đã bao hảo bọn họ một cái nấu sùi cảo một cái nhóm lửa vừa vặn tốt đại hoa nói chúng ta cũng đừng đi xuống đương bóng đèn 20 phút sau trung kiến quốc kêu bọn họ ăn cơm huynh đệ năm cái mới đi xuống sau khi ăn xong Trung kiến quốc đến nơi đóng quân các đoàn nhìn xem, hỏi một chút bọn lính ăn thế nào, có hay không cấp người trong nhà viết thư từ từ, sau đó mới đánh xe về nhà, về đến nhà nhìn đến Lưu Bình ở phòng khách. Trung kiến quốc hướng nàng điểm một chút đầu, trực tiếp lên lầu, đến trên lầu nhìn đến 5 cái nhi tử toàn ở phòng khách ngồi. Không cấm hỏi, các ngươi như thế nào đều không trở về phòng, đi vào liền tưởng nằm trong ổ chăn. Đại Hoa nói, Lưu Bình còn chưa đi. Trung kiến quốc. nghe người ý thứ nàng tới một hồi lâu mười tới phút đại hoa thưởng thức xuống tay biểu tam hoa tử đem ngươi sách bài tập lấy ra tới ta nhìn ngươi làm bài tập tam hoa nghỉ đông tác nghiệp mới viết một nửa sợ bị đánh thành thành thật thật đem tiểu phương bàn kéo đến đại hoa trước mặt ngồi ở đại hoa đối diện làm bài tập đại hoa xem một cái nhị hoa cùng chấn cương ca hai vội vàng đi lấy sách bài tập cũng chưa dung nhị hoa mở miệng trung kiến quốc thấy thế hướng chấn hưng vươn tay trấn hưng đem sớm mấy ngày báo chí đưa cho hắn trung thuốc lão sư thu thập tem là tưởng lưu cái kỷ niệm cái này ta biết nàng cắt từ báo giấy làm gì nàng phía trước cắt từ báo giấy sợ thi đại học thời điểm khảo đến lúc đó sự vì các ngươi hảo ôn tập mới đem nàng cho rằng hữu dụng cắt xuống tới dán đến vở thượng trung kiến quốc nói các ngươi đi vào đại học nàng rảnh rỗi liền đem cái này thói quen trở thành yêu thích chẳng phải biết ngày nào đó liền không cắt tam oa Chờ ta thi đậu đại học, nương liền không cắt, chờ ngươi thi đậu, nàng liền càng nhàn. Trung kiến quốc nói, chỉ biết tiếp tục cắt, Tam Hoa không tán đồng. Khi đó đại ca nên kết hôn, nương đến lãnh cháu trai cháu gái, mới không có thời gian đâu. Các ngươi huynh đệ bảy cái, ngươi nương nói qua, một người một cái hài tử cũng đến có bảy cái. Nàng chiếu cố bất quá tới, trung kiến quốc nói, nàng ngày thường còn phải đi học. Cho nên về sau sẽ không giúp các ngươi mang hài tử. Các ngươi tìm đối tượng thời điểm. Cùng nhân gia nữ hài tử nói rõ ràng. Ta và ngươi nương có thể ra tiền giúp các ngươi thình bảo mẫu. Đại hoa. Nương đem chúng ta dưỡng lớn như vậy cũng đã đủ mệt. Chúng ta sẽ không làm nàng hỗ trợ xem hài tử. Ngươi nương nguyện ý. Ta cũng không đồng ý. Trung kiến quốc nói. Hướng dưới lầu xem một cái. Lưu bình còn chưa đi sao. Đại hoa. Ta đi nghe một chút bọn họ liêu cái gì. Vừa đến dưới lầu đại hoa liền xem tống chiêu đệ cùng Lưu Bình đứng lên. Thường phục làm đi phòng bếp bộ dáng hướng mặt bắc đi. Đến phòng bếp cửa, đại hoa quay đầu nhìn lại Lưu Bình đi ra ngoài. Vội vàng trở về, chờ tống chiêu đệ tiến vào liền hỏi. Nàng không đồng ý, mở miệng liền hỏi ta. Nhà trai có phải hay không đế đâu người. Ta nói đúng vậy, nàng liền đồng ý. Tống chiêu đệ nói, người ba lên lầu thời điểm. Ta đang theo nàng giảng nhà cao cửa rộng nhiều quy củ. Nàng lại tưởng sửa miệng. Ta lại cùng nàng nói. Đối phương trong nhà so triệu tư lệnh ra còn lợi hại. Lại nguyện ý. Đại Hoa tò mò. Nàng như vậy có thể cùng nhân ra quá dài sao. Có điều đồ mới có thể lâu dài. Tống chiêu đệ nói. Nàng trước kia đồ tiểu kim lớn lên hảo. Lớn lên lại hảo. Xem lâu rồi cũng sẽ nị. Lưu Bình hiện giờ đồ đối phương nhật từ. Chỉ cần sinh hoạt một ngày so với một ngày hảo. Nàng liền sẽ cùng nhân ra quá đi xuống, ngày nào đó nhà trai ra không được, Lưu Bình muốn ly hôn, chỉ cần nhân ra đồng ý, ta là không ý kiến, rốt cuộc ai đều không nghĩ quá khổ nhật tử, đại hoa, một ngày so với một ngày hảo là không có khả năng. Khả năng, Tống Chiêu Đệ nói, cải cách mở ra, nông dân nhật tử đều một ngày so với một ngày hảo, nhà chúng ta người ba chỉ là cái sư trường, nhật tử cũng một ngày so với một ngày hảo. nhân gia ở thủ đô khẳng định so chúng ta còn hảo lưu bình tham nhân gia nhật từ về sau nhân gia muốn cùng nàng ly hôn nàng đều không nhất định đồng ý đại hoa từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó ngài nói được loại tình huống này đào cũng có khả năng ta đầy cấp canh sinh gọi điện thoại kêu hắn lại đi một chuyến người liền nói lưu bình bên này đồng ý nói cái gì đều không cần giảng canh sinh biết có ý thứ gì tống chiêu đệ nhắc nhở hắn đại hoa gật gật đầu liền bắt điện thoại đầu năm tam buổi sáng tự lập cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại nói cho nàng hắn cùng canh sinh hôm nay trở về đồng ý cùng lưu bình gặp mặt nam nhân theo chân bọn họ một khối trở về đầu năm năm buổi sáng tống chiêu đệ đã kêu trấn cương cùng nàng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn về đến nhà liền bắt đầu thu thập cá cùng thịt mười giờ nhiều tống chiêu đệ đang ở trong phòng bếp yêm xương sườn nghe được tự lập thanh âm vội vàng đem xương sườn đưa cho chấn hưng chờ lát nữa đem thịt gà cũng yêm thượng rửa rửa tay túm rất tạp dề liền hướng bên ngoài đi đến bên ngoài thấy chỉ có tự lập cùng canh sinh không cấm nhíu mày cái kia liêm liệt đâu canh sinh ở bệnh viện cái gì tống chiêu đệ đại kinh thất sắc xảy ra chuyện gì các người không có việc gì đi có hay không thương canh sinh vội vàng đánh gãy nương chúng ta không có việc gì liêm thúc biết lưu bình là hộ sĩ liền ở quân y viện đi làm hạ thuyền đã kêu ta dẫn hắn đi bệnh viện ta tìm cái tiểu hài thử dẫn hắn đi người đứa nhỏ này tống chiêu đệ nhíu mày nói hắn muốn đi các người liền trước bồi hắn đi a canh sinh hắn muốn thử xem lưu bình người kia thế nào ta đi không phải toàn lòi bệnh viện như thế nào thí tống chiêu đệ hỏi hắn cũng không biết lưu bình trông như thế nào hắn nói hắn có biện pháp tự lập nói ta thường nói với hắn Về trước tới nghỉ ngơi một chút, sợ hắn nghĩ nhiều liền cái gì cũng chưa nói. Tống chiêu đệ, tam hoa, trên đảo người ngươi không sai biệt lắm đều nhận thức. Ngươi đi bệnh viện trong đại sành chờ. Hắn vừa ra tới, ngươi liền đem người mang về tới. Hắn sẽ không chính mình trở về. Tam hoa hỏi, tống chiêu đệ, hắn có thể hỏi người khác, nhà ta đi như thế nào. Nhưng chúng ta không thể cảm thấy hắn có thể tìm được nhà ta. Liền mặc kệ không hỏi, này không phải đạo đãi khách. hảo đi, tam hoa nói vạn nhất đụng tới lưu bình, ta nên nói như thế nào à? tống chiêu đệ liền nói hắn là ngươi ba biểu ca lần trước là biểu muội lần này là biểu ca tam hoa nói lưu bình một chút đã sớm có thể đoán được đại hoa lưu bình không ngươi tưởng như vậy thông minh nàng chỉ là không ngốc mà thôi chương 191, trăm chín chiêu đệ làm mai tống chiêu đệ xì, cười phun đại hoa Nói chuyện đừng như vậy khó nghe. Vứt bỏ nàng tuyển nam nhân ánh mắt. Lưu Bình chỉ số thông minh cùng cả nước 50% nữ nhân đều không sai biệt lắm. Y kiêu đâu? Đại Hoa hỏi. Tống chiêu đệ. Này đến xem phương diện kia. Lý Lan Anh nhìn như khôn khéo. Người có thể nói nói nàng cùng Lý Lan Anh ai y kiêu cao sao? Người ba là sư trưởng. Lý Lan Anh đều không tôn trọng ta. Người Lưu Gia Gia vẫn là sư trưởng thời điểm. Người gặp qua Lưu Bình cùng Ngô Phó Tư lệnh ái nhân tranh chấp quá không? Giống như Lưu Bình liền ức hiếp người nhà, đi tìm Thiểu Kim đòi tiền vẫn là tìm ngươi bồi nàng đi. Canh sinh cẩn thận ngẫm lại, nói như vậy nàng ở bên ngoài rất đúng. Tống chiêu để, nàng điều tới trên đảo có ba, bốn năm đi, các ngươi có hay không nghe nói Lưu Bình với ai từng đánh nhau? Không có, Nhị oa nói, chúng ta cái này đảo nói đại rất đại, nhưng nhà ai xảy ra chuyện gì? không cần nửa ngày là có thể truyền mọi người đều biết. thật đúng là không nghe nói qua. Lưu Bình cùng nàng đồng sự cãi nhau. Trấn Cương Hiếu Kỳ nói, nói như vậy cái Thiên Liêm Liệt có thể coi trọng Lưu Bình. Liêm gia là Liêm Lão gia từ chức vị cao. Liêm Liệt tuy rằng ở quân bộ, nhưng là tại hậu cần bảo đảm bộ, chức vị còn không bằng ngươi ba đâu. Tống Chiêu đệ nói, Lưu Bình lại không phải bình thường hộ sĩ. đệ đệ tranh đua, nàng ba trước kia là sư trường. Người tuy rằng lui ra tới, vẫn là có chút nhân mạch quan hệ, cưới cái sư trưởng nữ nhi, liêm liệt không mệt, canh sinh, nương nói rất đúng, đế đô nơi đó một khối gạch rơi xuống tạp chết hai người. Trong đó một cái liền có khả năng là quan nhị đại. Ở chúng ta bên này nói lên liêm thúc, cảm giác đế đô tới thực không đơn giản, gác đế đô bên kia thật không thấy được, bất quá, bọn họ này một thế hệ lợi hại cũng ít ỏi không có mấy. 30 xuất đầu cùng 20 xuất đầu này hai bát nhưng thật ra có mấy cái rất năng lực. Mặt khác đều cùng ta cùng ca không sai biệt lắm đại. Hiện tại còn nhìn không ra tới. Người đều cùng liêm thúc nói rõ ràng. Hắn còn dám tới nhìn xem. Cũng rất có dũng khí. Tự lập vẫn luôn tưởng nói. Ở đế đô thời điểm sợ tai vách mạch rừng. Liền vẫn luôn không giảng Canh sinh, hắn có ba cái hài tử Lão đại cùng lão tam là nữ nhi. Lão nhị là nhi tử. nhỏ nhất năm nay đều 10 tuổi hắn tưởng lại cưới cần thiết sẽ hỏi một chút mấy cái hài tử hắn ba cái hài tử không đồng ý hắn nghĩ đến cũng không dám tới mười mấy tuổi tiểu hài tử đúng là có thể làm ẩm ý thời điểm nói rất đúng giống ngươi rất lớn dường như tống chiêu đề có chút vô ngữ hắn mấy cái hài tử hảo ở chung sao canh sinh từ đăng viện tiểu hài tử liền tính trung thực cũng so giống nhau tiểu hài từ có thể làm ẩm ý dừng một chút Liêm thúc nếu là cùng lưu bình thật thành, ta dám cam đoan nàng tới rồi liêm gia sẽ biến thành tiểu thức phụ. Khẳng định, đại hoa nói, liền sợ nàng thói quen, lá gan cũng biến đại. Canh sinh, này liền không ai có thể bảo đảm, chẳng sợ liêm thúc tìm cái trung thực, cũng có khả năng trở nên to gan lớn mật, hoàn cảnh nhất có thể thay đổi một người. Canh sinh nói đúng, tống chiêu đệ nói, chờ lát nữa ngươi liêm thúc trở về, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng, tự lập. Canh sinh, các ngươi tẩy rửa mặt đi trên lầu nghỉ ngơi một chút. Đại Hoa, các ngươi mấy cái giúp Trấn Hưng nấu cơm đi. Ta đem phòng khách dọn dẹp một chút. Đại Hoa xem một chút đồng hồ, còn chưa tới 11 giờ. Hiện tại liền làm, người ba trở về chúng ta vừa vạn ăn cơm. Phải hiện tại làm, Tống chiêu đệ đến trong phòng đem trung kiến quốc lá trà lấy ra tới. Lại đem yên cùng kẹo, hạt dưa lấy ra tới. Thu thập thỏa đáng, liêm liệt còn không có trở về. Tống chiêu đệ liền đi phòng bếp, đại hoa, tủ bát còn có một khối bánh mật, còn có thể xào một đĩa, người chờ lát nữa đem bánh mật cắt. còn nhiều năm bánh, canh sinh vội vàng mở ra ngăn tủ, nương làm. Tống chiêu đệ, ta làm sao làm bánh mật à, sở lập trí mẹ nó làm, cho ta bốn khối, chúng ta sớm hai ngày ăn tam khối, cho các ngươi lưu một khối, các ngươi nếu muốn ăn, ta lại đi mua mấy khối, chúng ta bên này trừ bỏ phiếu gạo cùng du phiếu. mặt khác phiếu đều hủy bỏ cho phép chúng ta lén mua bán thực phẩm phụ xưởng có sao tự lập hỏi ta đi mua mấy khối tống chiêu đệ thực phẩm phụ xưởng làm không có dân bản xứ làm ăn ngon người đi khúc ra tìm khúc tráng tráng mẹ mua mấy khối sau đó lại cùng nàng nói ta hy vọng nàng có thể đem nhà bọn họ bánh mật lấy ra tới bán này không phải đầu cơ trục lợi sao trấn hưng đột nhiên hỏi tống chiêu đệ ngây ra một lúc Phản ứng lại đây giờ khóc giờ cười. Này không phải đầu cơ trục lợi Đây là hưởng ứng đảng Trung ương kêu gọi. Ta đây đi, tự lập nói. ngươi lời nói, khúc tráng tráng mẹ sẽ nghiêm túc nghe. Nói, liền đi ra ngoài, đại hoa xem một cái tự lập bóng dáng. Mày nhíu lại, nương, làm bánh mật gạo nếp cũng thuộc về lương thực đi. Lương thực là gạo cùng tiểu mạch. Tống chiêu đệ nói, các nàng bên này làm bánh mật dùng gạo nếp. Liền cùng chúng ta người phương bác ăn tết tạc bánh cuộn thường không sai biệt lắm. Lương thực muốn phiếu gạo, mua bánh cuộn thường muốn phiếu gạo sao. Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là không hào phân loại Bất quá, khúc gia hẳn là không nhiều ít bánh mật đi. Này ta cũng không biết, Tống Chiêu Đệ nói, ta chỉ là cho nàng để cái tỉnh. Nhà bọn họ nếu là làm nhiều, hoặc là không muốn ăn, có thể bán cho chúng ta này đó sẽ không làm bánh mật người. Đại Hoa đánh giá nàng một phen. Nương đây là muốn dẫn dắt nhân dân quần chúng gây dựng sự nghiệp sao. Mặt trên cổ vũ dân gian làm sưởng, làm cái bánh mật sưởng cũng không có gì không thể à. Tống Chiêu đệ nói, đột nhiên một đốn, ta giống như nghe được Tam hoa thanh âm. Các ngươi ở trong phòng, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi đến bên ngoài, tống Chiêu đệ nhìn đến Tam hoa cùng một cái hơn 40 tuổi nam nhân chính hướng nàng bên này. Nam nhân thân cao không lắm cao. Một mét bảy mươi ba bảy bốn bộ dáng, Thân hình có chút mập ra. Mắt một mí, lớn lên rất bình thường. Biểu tình có chút nghiêm túc. Nhưng người thực tinh thần. Một chút cũng nhìn không ra đuổi hai ngày lộ. Liêm đồng chí, mời vào. Liêm liệt hơi hơi gật đầu. Ta so trung sư trưởng lớn hơn hai tuổi. Người nếu không ngại, có thể kêu ta một tiếng ca. Đồng chí đồng chí rất xa lạ. Hảo, liêm đại ca, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Một cái sưng hô. Tống chiêu đệ không ngại, uống nước, nói, liền cho hắn châm trà, liêm liệt ngồi xuống, cảm ơn, người cũng ngồi, nói chuyện nhịn không được hướng bốn phía xem một cái, tự lập cùng canh sinh đâu, ở trong phòng bếp, tống chiêu đệ ngồi vào hắn đối diện, ta làm cho bọn họ đi nghỉ đi, bọn họ thấy ta chính thu thập đồ ăn, một hai phải chính mình làm, liêm liệt gật gật đầu, ta nghe đứa nhỏ này nói, tú dung liền ở tại các ngươi phía tây, chỉ vào tam hoa, đúng vậy, Tống Chiêu đệ nói, tam hoa, đi xem ngươi thiếu gì đang làm gì. Cùng nàng nói ngươi liêm. Liêm liệt vội vàng nói, không cần, không cần, ta nghe ta mẫu thân nói. Nàng mau sinh, bác sĩ cùng nàng nói qua. Ngày thường nhiều đi lại đi lại, sinh thời điểm hảo sinh. Tống Chiêu đệ nói, hài từ đầu chiều hạ, tùy thời đều có khả năng sinh ra. Nàng ngại lãnh, mỗi ngày gác trong nhà ngồi. Nàng bà bà rất lo lắng nàng sinh thời điểm lao lực. rốt cuộc trước kia không sinh quá hài tử, không biết nên như thế nào sinh. Tam Hoa đứng lên, ta đây đi. Nhìn về phía Liêm Liệt, Liêm Liệt mỉm cười nói, đi thôi. Liêm Đại Ca thấy Lưu Bình, Tống Chiêu đệ hỏi, Liêm Liệt gật gật đầu, ta nghe Thiếu Bình An nói ngươi người này quá thật sự, ta còn có điểm không tin. Hôm nay vừa thấy Lưu Bình, ta cần thiết đến thừa nhận, Lưu Bình lớn lên xác thật giống nhau, bất quá thần cao không tính lùn. Ta mẫu thân tuổi trẻ thời điểm còn không có Lưu Bình cao. Ta nhìn đến nàng thời điểm, ăn mặc áo blau trắng, mang hộ sĩ mũ, chính cấp một cái tiểu hài từ gim kim, nghe nói lời nói thực ôn nhu, không canh sinh nói như vậy. Như vậy Dương Nanh mua vuốt, các nàng tổng y tá trưởng là triệu tư lệnh phu nhân. Tống chiêu đệ nói, có nàng nhìn chăm chăm, Lưu Bình cũng không dám đối người bệnh hô to gọi nhỏ. Liêm liệt, khó trách đâu. Canh sinh cùng ngươi giảng quá liêu bình diện mạo cùng bản tính. Có hay không nói qua nàng lỗ tai mềm, dễ dàng tin người khác nói. Tống chiêu đệ hỏi, liêm liệt, nàng loại người này ta tuổi trẻ thời điểm gặp được quá. Lười đến hống liền cưới ta trước kia thê tử, ta thê tử ngoài ý muốn hoài thượng lão tam. Vừa lúc đuổi kịp nhà ta cũng gặp được điểm sự Tuy rằng không tao tội lớn, nhưng xuất nhập đều có người nhìn chăm chăm. Ta thê tử sinh hài từ thời điểm suýt nữa, khó sinh. Lại hơn nữa cả ngày có người nhìn chăm chăm, tâm tình không được tốt, lão tam ba tuổi năm ấy liền đi rồi, ta sớm mấy năm cũng nghĩ tới lại tìm một cái, lão đại cùng lão nhị nói, bọn họ có thể chiếu cố muội muội không chuẩn ta cưới, hiện giờ bọn họ lớn, đồng ý ta lại cưới, lại đề một đống yêu cầu, năm trước nhân ra cho ta giới thiệu cái 26-7 tuổi, cũng là từng ly hôn, bọn họ đều không nghe người giới thiệu nói đối phương bản tính như thế nào. Vừa nghe tuổi trẻ hai tự liền bất đồng ý, tuổi đại, giống dạng người hoặc là mang theo hài tử, hoặc là còn phải thường thường chăm sóc một chút thân sinh hài tử. Bọn họ càng không đồng ý. Kết quả, nhà ngươi tình huống canh sinh đều cùng ta nói. Tống Chiêu Đệ nói, ngài nếu là cảm thấy ngài có thể hống được Lưu Bình. Quay đầu lại ta đem Lưu Bình kêu lên tới, ngài nếu là sợ Lưu Bình cấp trong nhà gây chuyện, việc này liền tính, liêm liệt không nghe minh bạch, gây chuyện. Ta vừa rồi nói, nàng lỗ tai mềm, dễ dàng mắc mưu, tống chiêu đệ nói, tỉ như canh sinh thân mụ, liêm liệt cười nói, nữ nhân kia, chỉ có đỉnh người thông minh mới có thể chơi quá nàng. Ta nghe nói tống lão sư rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Ta không nàng tàn nhẫn, tống chiêu đệ nói, một trọi một, ta xác thật không bằng hắn, cho nên mới nghĩ cùng các ngươi thân càng thêm thân, ta đại tỷ phu là lưu bình đường ca. Đại tỷ phu ở rể đến nhà của chúng ta. Lưu Bình cha mẹ hiện giờ liền ở ta đại tỷ bên kia. Lưu Bình đệ đệ ở trường quân đội. Lưu Bình cháu trai, cũng chính là ta đại tỷ Nhi Tử. Hiện giờ ở Tân Hải Đại học Sư Phạm. Nhà nàng dân cư đơn giản. Chỉ cần ngài có thể chấn được Lưu Bình. Nàng nhà mẹ đẻ người sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Liêm liệt, ta sở dĩ lại đây. Trong đó một nguyên nhân đúng là nhà nàng dân cư đơn giản. trước kia cũng có người cho ta giới thiệu cái giữ khuôn phép điều kiện so lưu bình hơi chút còn hào một chút nữ nhân hắn không nguyện ý chính là ngại nhân ra nhà gái có hai cái ca ca một cái muội muội cùng một cái đệ đệ còn có một đám đường huynh đệ linh tinh tiếu tú dung nói cái này niên đại một nhà một cái hài tử hoặc là hai hài tử một cái chấn cũng khó tìm ra ba năm ra, tống chiêu đệ vội vàng cho nàng dọn cái ghế dựa người chậm một chút không có việc gì tiếu tú dung nói liêm đại ca nhà ngươi kia mấy cái con khỉ nhỏ biết ngươi tới sao liêm liệt lão đại nghe canh sinh nói một câu lưu bình không lắm thông minh tuy rằng ly hôn nhưng cùng chồng trước bên kia chặt đứt lão đại liền ồn ào cái này có thể ta cũng không biết nên nói cái gì dừng một chút ta là bọn họ thân ba a hận không thể ta cưới cái ngốc từ trở về chương 192, nhìn chúng Tống chiêu đề cười nói, hài tử cũng là sợ mẹ kế quá tinh, đem bọn họ chơi xoay quanh, là nha, liêm liệt nói, nếu ta liền một cái hài tử, hắn làm ầm ý, ta còn có thể tấu một đốn, chính là ba cái hài tử, ta cưới cái bọn họ không thích, bọn họ có thể đem nhân ra tức chết. Tống chiêu đề, kỳ thật hài tử cũng không lo lắng mẹ kế bất công, mà là sợ mẹ kế ác độc, tạm dừng một chút, câu cửa miệng nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Không trải qua thời gian dài ở chung, chẳng sợ thiếu lão cũng rất khó nhìn ra một người về sau có thể hay không đổi bại Nếu đều không thể bảo đảm, người cưới cái không lắm thông minh, liền tính rất xấu, phòng trừng cũng không phải người ba cái hài từ đối thủ. Nếu là cưới cái quá thông minh, bọn họ chính là nghĩ như vậy, liêm liệt nói lên ba cái hài từ liền đau đầu, ta phòng trừng là ta nhạc mẫu cùng bọn họ nói, người ba không có khả năng không cưới, trong nhà yêu cầu cái nữ chủ nhân. Các ngươi cản được nhất thời. Không thể cản một đời. Bọn họ mới như vậy bắt bẻ. Tống chiêu đệ mày một tròn. Nghe liêm đại ca ý thứ. Ngày mai trông thấy. Ngày mai trông thấy đi. Liêm liệt suy tư nói. Ta nghe một chút nàng nói chuyện thế nào. Tống chiêu đệ. Ta cùng Liêu Bình nói. Phụ thân ngươi thượng quá báo chí. Trong nhà nhiều quy củ. Liêu Bình lúc ấy liền sợ. Nàng không khinh mềm. Cũng sợ ngạnh. Không ai khuyến khích. Nàng cũng không trải qua cái gì chuyện ngu xuẩn. Kết hôn kia sự kiện, cũng là vì bị nàng chồng trước hống năm mê ba đạo. Bồn cùng tự cho là thông minh có đôi khi không có gì khác nhau. Liêm liệt nói, ta tới phía trước suy xét thật lâu, cũng cùng người trong nhà thương lượng quá. Cha mẹ ta nói lưu Bình phụ thân là sư trường, là lão cách mạng, nàng đại bá vẫn là liệt sĩ. Cũng coi như là môn đăng hộ đối, tống chiêu đệ không tán đồng. Kém đến xa đâu, ta thím, lưu Bình nàng mẹ còn không biết. nàng nếu đã biết nhất định không đồng ý đây là vì cái gì tiêu tú dung hỏi tống chiêu đệ cười nói ta cái kia thím là người hiền lành nàng cảm thấy nàng khuê nữ không hiểu chuyện gả cho người khác cũng là tai họa nhân ra lời nói không phải nói như vậy liêm liệt nói ta tin tưởng nàng chồng trước nếu là đối nàng hảo nàng tuyệt đối sẽ không nháo muốn ly hôn tống chiêu đệ gật đầu điều này cũng đúng sao lại nam nhân kia có ngoại tâm Bọn họ mới ly hôn, đúng rồi, canh sinh hẳn là không cùng ngươi đã nói, nàng Nhi Tử cùng nàng không thân, bởi vì nàng được với ban, Hải Tử vẫn luôn là hắn ra ra nãi nãi chiếu cố. lưu Bình sẽ không bởi vì nhìn đến ngươi hài Tử liền nghĩ đến nàng Nhi Tử, trừ phi có người lặp đi lặp lại nhiều lần ở nàng trước mặt nhắc tới. Đứa bé kia có bao nhiêu thảm, ta sẽ cùng nàng lưu chuyện này, liêm liệt nói, cảm ơn ngươi cùng ta nói được như vậy rõ ràng. Tống chiêu đệ, hẳn là, Lưu Bình cũng không phải người ngoài. Ta cũng hy vọng nàng quá đến hảo. Đỡ phải ta thì phu cùng nàng cha mẹ cả ngày sầu thở ngắn than dài. Cái gì đều nói rõ ràng. Người có chuẩn bị tâm lý. Cũng biết nên như thế nào cùng nàng ở chung. Tiếu tú dung hút hút cái mũi. Nhà ngươi làm cái gì ăn. Như thế nào như vậy hương. Đang ở làm thịt kho tàu đi. Tống chiêu đệ chiều phòng bếp kêu. Canh sinh, có phải hay không ở làm thịt kho tàu Canh sinh ra tới nói, đúng vậy, thiếu gì. Hôm nay gác nhà của chúng ta ăn đi. Không được, bác sĩ không cho ăn thịt. Tiếu tú dung nói, chờ ta sinh hài từ lại làm thịt kho tàu. Tống chiêu đệ lại không phải mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên một lần không quan hệ. Hôm nay mua thịt nhiều. Canh sinh, chờ lát nữa cho ngươi thiếu gì thịnh một chén. Tốt. Canh sinh nói xong liền hồi phòng bếp. Tống chiêu đệ tiếp tục nói, liêm đại ca, Lưu Bình tuy rằng không lắm thông minh. nhà các ngươi cũng đừng thật đem nàng trở thành ngốc từ ta biết ngươi có ý thứ gì liêm liệt nói ta là tìm lão tới bạn lại không phải tìm bảo mẫu chúng ta đem nàng khí đi rồi ta còn phải lại tìm cái lại muốn tìm cái nhà mẹ đẻ đơn giản như vậy đã có thể khó khăn tống chiêu đề cười nói ta đây liền an tâm rồi giọng nói rơi xuống canh sinh đoan một chén thịt kho tàu ra tới thật đúng là cho ta à Tiểu tú dung nói Nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Tống chiêu đệ Hiện tại thịt cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Cho ngươi liền bưng đi. Ta đây đã có thể đoan đi rồi. Tiếu Tú Dung nói. Canh sinh rất là vô ngữ. Tiếu gì. Chạy nhanh bưng đi. Ta còn phải nấu ăn đâu. Tiếu Tú Dung bưng thịt kho tàu trở về. Không bao lâu. Trung kiến quốc liền đã trở lại. Đại hoa cuối tuần đi kỳ lão trong nhà cải thiện thức ăn thời điểm. Liêm liệt đụng tới qua hắn hai lần. Hôm nay nhìn đến tam oa Liêm liệt liền cảm thấy trung ra mấy cái hài tử rất hội trường. Già trẻ lớn lên không bằng lão đại. Cũng là cái khá xinh đẹp hài tử. Nhưng mà vừa thấy đến ăn mặc quần áo khoác. khí vũ hiên ngang trung kiến quốc. Liêm liệt không cấm chửi thầm. Trung ra mấy cái hài tử cũng thật sẽ không trường. Đồng thời cũng minh bạch tống chiêu đệ vì cái gì sẽ gả cho trung kiến quốc. Bằng cấp cao, lớn lên hảo. Trong nhà lại là giai cấp công nhân. Ở 10 năm trước muốn tìm cái như vậy. gác đế đâu cũng không hào tìm đừng nói ở nông thôn tống chiêu đệ vừa thấy trung kiến quốc trở về giới thiệu hai người nhận thức liền đi phòng bếp hỗ trợ đại hoa thấy nàng tiến vào liền nói nương ta vừa rồi loát một chút liêm thúc liền tính cùng lưu bình thành cũng sẽ không giúp kỳ gia ra a. nếu canh sinh thân mụ tới tìm ngươi phiền toái liêm lão đảo có khả năng ra mặt tìm thi gia tâm sự lưu bình cùng liêm liệt thành được lợi lớn nhất người là ai Tống Chiêu Đệ hỏi, Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, nhà ta, Liêm Liệt cùng Lưu Bình đều không sai biệt lắm, là Lưu Vĩ, Tống Chiêu Đệ nói, thân là Liêm Liệt cậu em vợ, về sau lập công không ai dám tham hắn, nên thăng thời điểm cũng không ai dám kéo. Nào đó đoàn hoặc là sư có rảnh thiếu, hắn không tìm Liêm Liệt, Liêm Liệt cũng sẽ tìm người đem hắn điều qua đi. Lưu Vĩ là đại lực thúc thúc, có tầm này quan hệ, ty ra liền không quá dám tính kế ngươi gì cả một nhà. Tự lập cầm bánh mật tiến vào, nương, khúc bá mẫu không cần tiền, nhà ta còn có sữa bột sao, ta tưởng cho nàng một túi sữa bột, cấp tráng tráng cháu ngoại gái uống, hành a tống chiêu đệ nói, nguyên đán thời điểm ta cấp tam hoa mua hai túi sữa bột, một túi mới uống một phần ba, một khác túi còn không có hủy đi, người đưa cho nàng đi, tự lập truyền hướng đang ở nhóm lửa tam hoa, vì cái gì không uống, lại nói ngươi trưởng thành phải không, đúng vậy. Tam hoa nói, ta đều 14, tự lập, người cái này tuổi chính trường thân thể, ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, mới có thể trường ta ba như vậy cao, ba ba khi còn nhỏ ăn chính là tạp mặt màn thầu cải trắng củ cải. Như thế nào lớn lên sao cao? Tam hoa hỏi, tự lập suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được, nương, vì cái gì, tống chiêu đệ vui vẻ. Tam hoa, người thân nãi nãi vóc dáng cao, người già ra cũng không thấp, di truyền hảo. Nương ý thứ ta không di truyền hào. Tam hoa chừng mắt hỏi. Tống chiêu đệ, đừng hỏi ta, nhìn xem đại ca ngươi. Nhìn nhìn lại ngươi, tam hoa tử, muốn hay không ta đi cho ngươi lấy cái gương. Đẹp rõ ràng điểm, đại hoa cười tùm tỉm hỏi. Tam hoa chừng liếc mắt một cái hắn. Thử hồng hộc nói, không cần, đại hoa, chạy nhanh thiết bánh mật. Tống chiêu đệ nói, xào hảo bánh mật chúng ta liền có thể ăn cơm. Nhị hoa hỏi, nương, ta đem cơm mang sang đi a. Mang sang đi thôi, tống Chiêu đệ nói, buông cơm liền tiến vào. Đừng nghe người ba cùng liêm liệt nói chuyện phiếm. Nhị hoa, ta lại không phải tam hoa. Các người nói chuyện thời điểm ta mới nghe, ba cùng khách nhân nói chuyện phiếm. Ta cũng không nghe lén. Tam hoa nói, xem một cái đại hoa, lại thích nghe cũng không có đại ca ấy nghe lén. Đại hoa tẩy tẩy bánh mật, đưa cho tống Chiêu đệ. Không phải ta nghe lén, là ta lỗ tai linh. Phạm vi hai mươi mét đừng nghĩ tránh được ta lỗ tai. Khoác lắc đại vương, tam hoa chừng hắn một cái. Tống chiêu đề cười nói. Bánh mật thục mau, đừng thiêu, đi rửa rửa tay, đem cái bàn khai ra tới chuẩn bị ăn cơm. Sau khi ăn xong, liêm liệt đi trên lầu ngủ một lát, tam điểm nhiều, tỉnh lại đã kêu canh sinh bồi hắn đi ra ngoài đi dạo Canh sinh mở miệng liền hỏi hắn có đi hay không bệnh viện. Liêm liệt vui vẻ, hỏi hắn, ta hào hào. Buổi sáng đi một lần, buổi chiều lại đi một lần, ngươi sẽ không sợ người khác đem ta trở thành bệnh tâm thần. Ngươi giữa chưa uống chút rượu, đến bệnh viện liền nói chính mình không thoải mái, tưởng mua hai chi đường gluco giải rượu. Canh sinh nói, liêm liệt nhìn hắn, nghe người ý thứ ngươi sẽ uống rượu, sẽ nha. Canh sinh nói, ngươi hôm nay uống rượu chính là Gia Gia kêu ta đưa cho ta ba. Ta cùng Gia Gia nói ba ba không thế nào uống rượu. Gia Gia không tin. Ta lấy về ra, ba khiến cho chúng ta mấy cây uống, một người uống một chút, chúng ta huynh đệ nhiều, ba lần liền không có. Liêm liệt, người nương mặc kệ các ngươi, nương nói có thể uống, nhưng không thể mê rượu. Canh sinh nói, chúng ta lần đầu tiên uống thời điểm, nương liền đi bệnh viện mua một hộp đường gluco dự bị. Liêm liệt, người nuôi dưỡng hài tử thật cẩn thận, dừng một chút, lưu bình nếu có thể có ngươi nương một nửa cẩn thận. Ta cũng, ai. Hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, này đến xem ngươi như thế nào hống nàng, canh sinh nói, Lưu Bình đương 10 năm sau hộ sĩ, luận sẽ chiếu cố người, ta nương không bằng nàng, liêm liệt, chỉ mong đi, ta đi bệnh viện, ngươi đi đâu nhi, ta về nhà a canh sinh nói, trở về tắm rửa một cái, ta trên người mau ngứa đã chết, liêm liệt xua xua tay, vậy ngươi trở về đi, thời tiết lãnh, gió lớn, tống chiêu đệ liền không đi ra ngoài. ở nhà nhìn Tam Hoa cùng Trấn Cương làm bài tập, chỉ điểm nhị Hoa thiết kế mùa đông quần áo. Trấn Cương trước kia cũng ham chơi, từ đại Hoa bọn họ thi đậu lý thưởng đại học, nghe bọn hắn giảng đại học sự, Trấn Cương cũng tưởng vào đại học, tuy rằng còn không có thưởng hiếu học cái gì, nhưng hắn biết chỉ có khảo hảo mới có thể muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, đến nỗi với gần nhất một năm đều không cần tống chiêu đệ lại nhắc nhở hắn làm bài tập. Tam Hoa nghỉ đông tác nghiệp còn thừa một phần ba. hắn chỉ còn một chút canh sinh từ bệnh viện bên kia trở về trấn cương liền làm xong tống chiêu đệ chú ý tới hắn sách bài tập tràn ngập liền hỏi hắn có phải hay không toàn viết xong trấn cương gật gật đầu tống chiêu đệ lại hỏi là muốn học y vẫn là muốn làm người ca học đệ đường bác sĩ trấn cương nói về sau liền tới trên đảo ngươi cùng trung thuốc tuổi lớn sinh bệnh liền không cần tìm người khác canh sinh vui vẻ khẩu khí không nhỏ a Đại Hoa nói, thầy thuốc tốt trừ bỏ chính mình chuyên nghiệp, mặt khác khoa cũng đều hiểu một chút. Trấn Cương nói, ta phải làm bác sĩ coi như thầy thuốc tốt, tống chiêu Đệ, canh sinh, ngày khác tới rồi đế đô, tìm các ngươi hiệu trưởng cấp Trấn Cương tìm mấy quyền y học phương diện thư. Trấn Cương nhìn, nếu là còn quyết định học y, chúng ta liền báo y khoa đại, tốt, canh sinh nói, nương, liêm Túc hiện tại ở bệnh viện, hắn có thể hay không trực tiếp cùng Lưu Bình nói. Hắn chính là cùng Lưu Bình thân cận người kia. Tống chiêu đệ sẽ không, liêm liệt lại không phải chưa thấy qua nữ nhân. Nói nữa, buổi chiều cũng không có thân cận. Kia đào cũng là, đều là buổi sáng làm việc. Canh sinh thấy đại hoa từ trên lầu xuống dưới. Còn thay đổi một bộ quần áo. Người cũng tắm rửa, đại hoa gật đầu, nấu cơm làm một thân vị. Tự lập đang ở tẩy Hẳn là mau tẩy hảo Người đi trên lầu lấy quần áo đi. Trong nồi có nước ấm. Nhưng mà... Canh sinh tắm rửa xong, lại nên làm cơm chiều. Tống chiêu đệ liền không kêu đại hoa, tự lập cùng canh sinh làm. Nàng cùng trấn hưng, nhị hoa nấu cơm, giữa chưa thừa đồ ăn hâm nóng. Lại xào hai cái thức ăn chay. Thông cảm liêm liệt ăn không quen cơm, liền làm điểm mì sợi. Sáu giờ tả hữu trời tối xuống dưới, trung kiến quốc đã trở lại. Liêm liệt còn không có trở về. Tống chiêu đệ có cái dự cảm bất hảo, lại chờ mười tới phút. Tống Chiêu Đệ đã kêu canh sinh đi ra ngoài tìm hắn. Nhưng mà, không tới 2 phút, canh sinh đã trở lại, đầy mặt phức tạp, Tống Chiêu Đệ đứng lên, không cấm thở nhẹ, không thể nào. Canh sinh gật gật đầu, đi vào tới, xoay người đối mặt cửa kêu, "Liêm thuốc, Lưu Bình cô cô, tiến vào ăn cơm đi." Chương 193. Ngáng chân, Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, nhỏ giọng hỏi Hai người bọn họ đây là thành, chín không 10 Trung kiến quốc đi đến bên ngoài, liền cười nói, liêm đại ca, chạy nhanh rửa rửa tay, bồn giá bên cạnh có phích nước nóng, cũng có nước lạnh, liêm liệt đảo điểm nước ấm, lại mốc nửa gáo nước lạnh, sau này lui một bước, lưu bình đồng chí, người trước tẩy, người, người trước tẩy đi, lưu bình liên tục xua tay, sau này lui hai bước, người, người là khách nhân, tống chiêu đệ nheo mắt, Đi tới cửa câu đầu hướng phía tây xem. Nhìn đến trung kiến quốc cái ót. Tống chiêu đệ túm một chút hắn quân trang. Trung kiến quốc xoay người. Không tiếng động hỏi. Làm sao vậy? Tiến vào nói. Tống chiêu đệ nháy mắt. Trung kiến quốc xoay người vào nhà. Liền hỏi. Nói cái gì? Vừa rồi là Lưu Bình nói chuyện sao? Tống chiêu đệ hỏi. Trung kiến quốc nhỏ giọng nói. Là nàng. Ta cũng cho rằng nghe lầm. Tự nhiên biết khách sáo. Xem ra đối liêm liệt thực vừa lòng. Tống chiêu đệ một bên hồi tưởng một bên nói. Đối mặt nàng thích người. Lưu Bình thực sẽ làm bộ làm tịch. Trước kia cùng tiểu kim ở một khối thời điểm. Nàng nếu là đi theo ra giống nhau ham ăn biếng làm. Liền tính nàng là tư lệnh khuê nữ. Tiểu kim cũng không dám cưới hắn. Đại oa liêm thuốc, sát tay khăn lông ở thằng thượng Chính là cái kia màu trắng. Hướng trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ xua xua tay. Hai người mau đừng nói nữa. Hai người bọn họ tẩy hào. Tam oa đi thẩm đoàn trưởng ra mượn cái cao băng ghế tống chiêu đệ nói cùng thẩm đoàn trưởng nói chúng ta đắc dụng hai ngày tam oa chạy đến cửa tạm dừng một chút xem một cái lưu bình bĩu môi cười cười mới hướng phía tây đi tống chiêu đệ sợ lưu bình ngượng ngùng ăn cơm thời điểm cái gì cũng không hỏi khiến cho nàng ăn nhiều một chút ăn cơm liền lấy sắc trời không còn sớm vì từ kêu liêm liệt đưa nàng trở về 20 phút tả hữu liêm liệt đã trở lại Tống Chiêu Đệ ở hắn trở về phía trước liền đem bảy đứa con trai đuổi tới trên lầu. Dưới lầu chỉ có nàng cùng Trung Kiến Quốc hai người, chờ Liêm Liệt ngồi xuống, Tống Chiêu Đệ mới hỏi: "Hai người đây là tình huống như thế nào? Ta buổi chiều đi bệnh viện lấy đường gluco." Liêm Liệt đem canh sinh cho hắn ra chú ý nói một lần: "Lưu Bình mang ta quá khứ, đi mua đường gluco trên đường, ta cùng Lưu Bình Huyên Thuyên." Lưu Bình nói: "Nghe ta khẩu âm không giống như là bên này người." cũng không ở trên đảo gặp qua ta. Hỏi ta có phải hay không nhà ai thân thích, ta nói là Trung sư trưởng biểu ca. Nàng liền hỏi ta có phải hay không họ Đặng. Tống Chiêu Đệ, sau đó ngươi nói ngươi họ Liêm. Thông minh, Liêm Liệt nói, Lưu Bình nói Trung sư trưởng chỉ có một biểu ca. Ta liền nói ta xác thật là Trung sư trưởng biểu ca. Đế Đô tới, nàng liền hỏi ta hiện tại có phải hay không độc thân. Tống Chiêu Đệ sặc một chút, tự nhiên học được thử, nàng lại không ngốc. Trung kiến quốc nói, sơ trung tốt nghiệp, thượng mấy năm vệ giáo đâu. Nói nữa, đầu óc không đủ xử, bệnh viện sớm đem nàng khai trừ rồi. Liêm liệt cười nói, ta cùng nàng nói là, trong nhà có ba hài tử. nàng mặt lập tức liền đỏ. Phòng chừng không có nghĩ đến ta sẽ đi bệnh viện tìm nàng. Cho nên các ngươi nhất kiến như cố, cho tới trời tối, tống chiêu đệ hỏi, liêm liệt xua xua tay. Nàng công tác rất vội, tưởng cùng ta lưu cũng đằng không ra thời gian. là ta chờ nàng tan tầm đem nên nói đều cùng nàng nói rõ ràng sau đó hỏi nàng nếu cảm thấy ta còn hành liền cùng ta tới nhà ngươi ăn cơm nếu là cảm thấy nhà ta già già trẻ trẻ cả gia đình quá phiền nhân chúng ta cắt đi các nhà ngươi có lính đái, cần vụ có bảo mẫu lại không gì. cần nàng mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ nàng không lý do không muốn tống chiêu để cười hỏi lưu bình có phải hay không nói thẳng hào liêm liệt lắc lắc đầu các ngươi đều không thể tưởng được nàng nói lại suy xét suy xét suy xét tống chiêu đệ trợn to mắt hành là được không được liền không được nàng suy xét cái gì liêm liệt ta cùng nàng nói ta là trường tử hiện tại tùy cha mẹ ở tại tử đằng viện lưu bình cảm thấy nhà ta có điểm cao khoa tay múa chân một chút người phía trước cũng nói qua nàng sợ ngạnh do do dự dự cũng bình thường ta quả nhiên không thể đối nàng ôm quá lớn hy vọng tống chiêu đệ không cấm trợn trắng mắt này nếu là đổi cá nhân nhất định không chút nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu liêm liệt cười nói nhìn đến lưu bình do dự ta ngược lại yên tâm tuyết minh nàng xác thật không ngóc biết cái dạng gì người có thể trêu chọc cái dạng gì người không thể đụng vào còn không phải sao tống chiêu đệ nói lúc trước chúng ta đều nói nàng chồng trước có khác sở đồ nàng còn phải gà phỏng chừng chính là cảm thấy đối phương không dám đem nàng thế nào liêm liệt cười nói ta thỉnh một vòng giả tới thời điểm là ngồi phi cơ còn có vài thiên thời gian tưởng ở nhà ngươi nhiều trụ hai ngày chờ nàng suy xét hảo ngài tưởng ở bao lâu đều được tống chiêu đệ nói dù sao nhà ta phòng cho khách không cũng là không hôm sau buổi sáng liêm liệt ăn cơm xong cơm sáng liền hướng bệnh viện chạy tống chiêu đệ thấy hắn như vậy tích cực có chút vô ngữ nhịn không được cùng mấy đứa con trai nói người này sẽ không đối lưu bình nhất kiến trung tình đi không có khả năng Canh sinh nói, phòng trừng cảm thấy lưu bình bớt lo, trong nhà nàng so nàng còn bớt lo, bỏ lỡ thôn này liền không người này, tưởng một lần là bắt được, tống chiêu đệ lắc lắc đầu, có chút vô ngữ, thật không hiểu được những người này, thấy một mặt liền phải cưới phải gà, không biết người còn tưởng rằng gà không ra, cưới không đến thức phụ đâu, tống lão sư, người cùng trung sư trưởng không phải như vậy sao, đại hoa nhắc nhở nàng, nói đến ai khác thời điểm, Cũng đem chính mình tiện thể mang theo đi vào, tống chiêu đệ chúng ta khi đó tình huống đặc thù, không thể cùng hiện tại so. Nhân ra tình huống cũng đặc thù, đại hoa nói, đánh bảy năm quang côn, rốt cuộc có một ngày trong nhà lão nhân hài từ đều nhả ra. Còn không thừa dịp bọn họ đổi ý phía trước đem người lộng trở về. Ngốc liền không phải lưu bình, là hắn, tống chiêu đệ cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể là bởi vì điểm này, hắn mới sốt ruột. Dừng một chút, Lưu Bình không phải liêm liệt đối thủ, bắt lấy nàng là sớm muộn gì sự, ta phải cho ngươi Lưu Nãi nãi gọi điện thoại. Ngài nhưng đừng lập tức toàn nói. Tuần tự tiệm tiến, Đại Hoa nhắc nhở nàng, đừng dọa Lưu Nãi nãi. Tống Chiêu đệ, ta sao ngươi hiểu, không có việc gì liền đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn đi. Trở về cho các ngươi làm viên ăn, đậu xanh viên, Đại Hoa vội vàng nói, ta thích ăn đậu xanh mầm, nhất không thích ăn đậu xanh viên. Nương, ta băm thịt cá, chúng ta làm chút cá viên đi. Tống chiêu đệ, không phải, mặt viên, mặt viên, ta hoa tò mò, cùng mặt gác trong nồi tạc. Tống chiêu đệ, các ngươi hôm nay buổi sáng không phải nói màn thầu đều nứt ra rồi rất khó ăn sao. Ta tính toán đem màn thầu phao mềm, thêm chút hành thái, tễ thành viên gác trong chảo dầu tạc. Nương thật sẽ ăn, ta hoa rất là bội phục, liền nhịn không được hỏi, màn thầu còn có thể làm thành khác ăn ngon sao. Tống chiêu đệ cười nói, khảo ngươi nương, tạc màn thầu phiến, ăn qua không, ăn qua tạc bánh quẩy, Tam hoa nói, tống chiêu đệ, bánh rán nhiều tầng không men, cắt thành điều, gác trong nồi xào, tựa như xào bánh mật như vậy xào, ăn qua không, Tam hoa nuốt khẩu nước miếng, bắt lấy đại hoa cánh tay, chúng ta mau đi mua đồ ăn đi, trở về liền cùng mặt, đại hoa nói, người cùng mì chưa lên men làm bánh, ta cùng bột lên men trưng màn thầu. Buổi trưa ăn tạc màn thầu phiến cùng mì xào bánh, tống chiêu đệ cười, tiền đề là các ngươi đến đem đồ ăn mua trở về. Ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, đại hoa hướng tống chiêu đệ vẫy vẫy tay, sách lên sọt, liền hướng ca ca bọn đệ đệ nói. Cùng ta đi thực phẩm phụ xưởng tam hoa đi ra đại môn, liền hỏi, đại ca, có nghĩ đi bệnh viện nhìn xem. Liêm thúc sự ngươi thiếu trộn lẫn, đại hoa nói, liêm thúc không làm nương ra mặt. Thuyết Minh hắn tưởng tự mình bắt lấy Lưu Bình, chúng ta đi theo hạt trộn lẫn, không chừng liền đem việc này rào thất bại. Liêm Liệt nhìn bên người gầy gầy cao cao, hai mươi xuất đầu, trắng nõn sạch sẽ tuổi trẻ cô nương, không dám tin tưởng hỏi, người nói Lưu Bình kêu ngươi cùng ta nói, ta cùng nàng không thích hợp. Đúng vậy, cô nương gật đầu, Lưu Bình nói, nhà các ngươi già già, trẻ trẻ, tìm nàng trở về chính là cho các ngươi ra sản lão mụ tử. Nàng suy xét thật lâu, cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm liêm liệt trong mắt tinh quang chợt lóe còn nói cái gì còn nói người ái tìm ai tìm ai đừng tìm nàng là được cô nương nói cho mày ta cảm thấy nàng thật quá đáng khuyên nàng tự mình cùng ngươi nói rõ ràng nàng nói nàng không nghĩ gặp ngươi liêm liệt cười lạnh một tiếng có khác thâm ý mà xem đối phương liếc mắt một cái thật đem chính mình coi như một nhân vật a còn không phải sao cảm thấy nàng ba là sư trường. Ánh mắt nhưng cao, cô nương nói, cũng không nghĩ nàng ba đều về hưu đã nhiều năm, ai còn nhớ rõ trên đảo có cái lưu sư trưởng A. Liêm liệt đánh giá nàng một phen, thấy nàng lòng đầy cam phẫn, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng bị cựu thuyệt người là nàng. Tức khắc có chút vô ngữ, ta liêm liệt lại không phải phi nàng không thể, người đi nói cho nàng, nàng không muốn gà, ta còn không muốn cưới đâu, vậy người tới trước bên kia ngồi một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. thực mau cô nương nói xong liền hướng bên trong chạy liêm liệt thấy nàng đi xa vội vàng đi đến bên kia ngăn lại một cái nam bác sĩ hỏi xin hỏi lưu bình ở đâu chính là trước kia lưu sư trưởng nữ nhi lưu bình đang chuẩn bị đi kiểm tra phòng nam bác sĩ thường một chút lưu bình hôm qua buổi tối trực ban lúc này hẳn là ở ký thúc xá ngủ đi ta tới đi làm thời điểm mơ hồ nhìn đến nàng cầm hộp cơm hướng ký thúc xá bên kia đi nói Đột nhiên dừng lại, ngươi là nàng người nào? Tìm hắn làm gì? Liêm Liệt ba hoa trích tròe, ta là nàng ca. Nàng đường ca sao? Nam bác sĩ đánh giá hắn một phen, nghe nói Lưu Bình có cái ca ca là Tống lão sư tỷ phu. Là xưởng gia cụ công nhân, nhưng ta coi ngươi như thế nào không rất giống. Có phải hay không kim ra người kêu ngươi tới? Liêm Liệt tức khắc có chút hối hận không đi tình báo bộ môn ngốc mấy ngày. Nàng biểu ca, nga, như vậy a. Nam bác sĩ chỉ vào bên kia, người từ con đường kia đi, hướng rẽ trái một chút chính là ký túc xá." Liêm Liệt, "Cảm ơn." Nói xong xoay người liền đi. Chương 194: Hâm mộ ghen tị hận, ký túc xá ly bệnh viện cũng không xa, còn chưa tới 5 phút Liêm Liệt liền đến ký túc xá hạ. Tìm được xá quản viên hỏi một tiếng, biết được Lưu Bình đúng là trên lầu ngủ, Liêm Liệt cùng xá quản viên nói một tiếng quay đầu lại lưu bình xuống dưới cùng nàng nói đi trung sư trưởng gia tống lão sư tìm nàng có việc liền đi trở về nửa đường đụng tới trung gia bảy hài tử liêm liệt nhìn bảy cái đại tiểu hòa tử không cấm sách một tiếng các ngươi ca bảy cái chạm thành một loạt thật đủ hù người chúng ta không chạm thành một loạt cũng hù người tam hoa hỏi biết vì cái gì sao bởi vì có ta đại ca ở ta đại ca chính là trên đảo đại ca liêm liệt cố ý hỏi Người ba là cái gì, không giống nhau, Tam hoa nói, ta ca là dân binh lão đại, liêm liệt suýt nữa sặc, dân binh, có thể, có thể, ngài như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, đại hoa hỏi, ta cái thiên lưu bình cô cô lại làm ra vẻ thượng, liêm liệt lắc đầu, ta không gặp lưu bình, đem vừa rồi gặp được sự nói một lần, liền nói, Lưu bình đang ngủ, ta liền không đi quấy giày nàng, đem nàng đánh thức hỏi nàng sao lại thế này. Nàng khả năng cũng không nói lên được, các người ca mấy cái thông minh, giúp ta phân tích phân tích, có phải hay không canh sinh thân mụ giờ trò quỷ, người quá để mắt nàng. Canh sinh nói, người ngày hôm qua buổi chiều đi tìm Lưu Bình là lâm thời nảy lòng tham. Chẳng sợ ngô gia phái người dám thị ngươi, cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền liên hệ đến bên này hộ sĩ. Còn có thể thuyết phục cái kia hộ sĩ ra mặt, liêm liệt, không có khả năng là kim ra đi. Kim lễ huy có cái này đầu óc cũng sẽ không theo Lưu Bình ly hôn. Đại Hoa nói Kim gia trước kia muốn cho Lưu gia gia hỗ trợ tìm công tác. Lưu gia gia cự tuyệt. Bọn họ nếu là hảo hảo đối Lưu Bình hoặc là hảo hảo giáo Lưu Bình sinh đứa bé kia liền tính hài tử sau khi lớn lên Lưu gia gia không ở Lưu Vĩ cũng có thể giúp một phen. Lưu Bình nhi tử có tiền đồ. Kim lễ huy những cái đó cháu trai cháu gái cũng có thể đi theo thơm lây. Đáng tiếc a. bọn họ chỉ nghĩ đến trước mắt, không chừng lúc này còn chào phúng lưu bình người cô đơn một cái. đáng thương hề hề quá tết âm lịch đâu, canh sinh trong mắt sáng ngời. có thể hay không cái kia hộ sĩ cũng cảm thấy lưu bình bị tiểu kim vứt bỏ thực đáng thương. mới cùng nàng hảo, lưu bình đem nàng đương bằng hữu, liền đem các ngươi sự nói cho nàng. cái kia hộ sĩ trong lòng không cân bằng mới đến như vậy vừa ra. Đảo có khả năng, liêm liệt nghiêm túc ngẫm lại. Chờ Lưu Bình lại đây ta hỏi một chút nàng, đi về trước, cùng mẹ ngươi nói một tiếng, tống chiêu đệ nghe liêm liệt nói có người làm dối, cầm lấy điện thoại liền đánh cấp lương hộ sĩ trường, không để cái kia nữ hộ sĩ, liền hỏi nàng Lưu Bình với ai tốt nhất, hôm qua buổi tối lại với ai cùng nhau trực đêm ban. Lương hộ sĩ trưởng cho rằng Lưu Bình lại hồ nháo, tống chiêu đệ muốn thu thập nàng, liền khiến người đi cha, quá mười tới phút, lương hộ sĩ trưởng đánh cấp tống chiêu đệ. Nói cho nàng cùng Lưu Bình tốt nhất cái kia hộ sĩ. Hôm qua buổi tối cùng Lưu Bình một khối trực đêm ban. Lưu Bình làm cái gì? Nàng nhất rõ ràng, tống chiêu đệ treo lên điện thoại liền đối đại hoa nói. Ngươi ngày thường không phải mật thám sao? Chuyện này liền giao cho ngươi. Ta bảo đảm liền nàng tổ tông tam đại đều hỏi tham gia tới. Đại hoa đứng lên, xoa tay hầm hè chuẩn bị đại làm một hồi. Tam hoa đi theo đứng dậy. Đại ca, yêu cầu hỗ trợ sao? Đại hoa đánh giá hắn một phen. Không cần, đại ca, tiểu đệ nguyện vì ngươi cống hiến sức lực. Tam hoa nghiêm túc nói. Nhậm ngươi sai phái. Đại hoa vui vẻ. Xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng Ân, ta suy xét suy xét. Vậy ngươi mau suy xét a Tam hoa biết đại hoa đậu hắn. Còn là nhịn không được nhập bộ. Đại hoa tự hỏi 30 giây. Ta suy xét hảo. Nhiệm vụ này không cần ngươi. Thành thành thật thật ở nhà ngốc. Nương. Tam hoa liền biết như vậy, đại ca lại chơi ta, tống chiêu đệ tâm mệt, ai làm ngươi cho hắn cơ hội, đại hoa, đừng ma kỳ, chạy nhanh đi, mùa đông ngày đoàn, tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc thức dậy sớm, ăn cơm xong cũng mau 8 giờ, liêm liệt bọn họ trở về thời điểm, gần 9 giờ, lại ngồi xuống nói trong chốc lát, mau 10 giờ, đại hoa bọn họ đi mua đồ ăn thời điểm, tống chiêu đệ cùng một chậu mặt, chuẩn bị buổi trưa trưng màn thầu. Trở về còn phải nấu cơm đâu, đối nga, còn không có tạc viên. Tam hoa nghĩ tới, đại ca, nhanh lên đi, người không nghĩ đi liền đến lượt ta. Đại hoa chừng hắn một cái, suy nghĩ nhiều, chồng lên miên bao tay. Cưỡi xe đạp đi thám tính tin tức, tống chiêu đệ kêu tự lập cùng canh sinh bồi liêm liệt nói chuyện phiếm. Nàng cùng trấn hưng, nhị hoa, trấn cương cùng tam hoa đi phòng bếp mặt viên. Đại tống chiêu đệ tạc tràn đầy hai đồ ăn bồn mặt viên. Tam oa đều ăn thượng, Đại hoa mới trở về, vào cửa liền hướng canh sinh vươn ngón tay cái. Hoãn khẩu khí, Đại hoa mới nói, bị ngươi đoán trúng, hâm mộ ghen tị hận. Canh sinh vội hỏi, Đại hoa gật gật đầu, cởi ra bao tay xoa xoa mặt, mặt đều bị thổi cương. Bên này phong quá lợi hại, ta trước kia như thế nào liền không cảm giác được đâu. Trước kia ngươi tuổi tiểu, hiện tại già rồi, Tống Chiêu đệ nói, không nguyên nhân khác, Đại oa cười cười. Không hề xoa mặt, không có, Lưu Bình cùng tiểu kim ly hôn sau. Ở nhà còn cùng không ly hôn giống nhau, ăn trong nhà uống trong nhà. Nàng cái kia đồng sự liền hâm mộ Lưu Bình ba mẹ đối Lưu Bình hảo. Nàng còn cùng người khác nói qua, nàng nếu là sư trưởng khuê nữ, tuyệt đối sẽ không làm Lưu nãi nãi cùng Lưu ra ra thương tâm linh tinh. Sau lại lương hộ sĩ trưởng muốn đem Lưu Bình giới thiệu cho thẩm đoàn trường. Lưu Bình không nguyện ý, phòng trừng cùng nàng nói. nàng liền cùng người khác nói lưu bình cũng chỉ có thể gả thẩm đoàn trưởng như vậy lại chọn mấy năm liền thẩm đoàn trưởng như vậy cũng chưa đến gả cho tao lão nhân tao lão nhân liêm liệt khiếp sợ đại hoa dọa nhảy dựng liêm thuốc ngài đừng có gấp nghe ta nói xong a nàng không phải cùng lưu bình tốt nhất sao trấn hưng không hiểu trừ bỏ lưu bình cô nàng còn có thể với ai nói đại hoa là lưu bình cô cùng nàng tốt nhất Nàng tốt nhất bằng hữu cũng không phải là Lưu Bình, nàng hâm mộ Lưu Bình sẽ đầu thai, liền tính lưu gia ra về hưu trên đảo còn có cái sư trưởng thân thích, ngày thường không lui tới, tết đoan ngọ, 15 tháng 8 cùng với qua tết âm lịch cũng chưa quên nàng, còn cho nàng đưa bánh trưng sủi cảo linh tinh, cố tình Lưu Bình lớn lên không bằng nàng, còn không có nàng biết làm việc, nàng không cam lòng, ghen ghét Lưu Bình, lại không dám đem Lưu Bình cô thế nào, liền cùng Lưu Bình hảo. đem lưu bình hống đến xoay quanh nàng làm chi như vậy miễn cưỡng chính mình chấn cương cũng không rõ tống chiêu đệ năm trước tết đoan ngọ chúng ta cấp lưu bình đưa bánh trưng lưu bình có hay không cho nàng cho nàng một cái đại hoa nói cái gì đều không thể gạt được nương sớm mấy ngày sủi cảo lưu bình ăn không hết cũng cho nàng mấy cái nàng cùng lưu bình hảo có thể vớt đến giờ chỗ tốt canh sinh kia nàng chẳng phải là một bên hâm mộ ghen ghét lưu bình Một bên còn nịnh bợ Lưu Bình cô, này, nàng đều không sợ biến thành bệnh tâm thần sao, đã biến thành, tống chiêu đệ nói, nàng vốn tưởng rằng Lưu Bình chỉ có thể gả tao lão nhân. Kết quả ta cấp Lưu Bình giới thiệu cái so thẩm đoàn trường còn trẻ vài tuổi. Đế đô người, vẫn là cái quan quân, nàng liền nhịn không được, thừa dịp Lưu Bình không ở, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly rán, có phải hay không, đại hoa, đại hoa gật đầu, ghen ghét khiến người xấu xí. ghen ghét khiến người điên cuồng a Này, này liền tính đem ta cùng Lưu Bình sự thất bại Ta cũng sẽ không tuyển nàng a Liêm liệt có chút nháo không rõ song việc bị Lưu Bình đã biết Nàng cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt Có cái này tất yếu sao Tống chiêu để Nàng mục đích chỉ có một Lưu Bình không ai muốn Nàng trong lòng liền thống khoái Này cũng quá, quá Ta không biết nên hình dung như thế nào Liêm liệt nói Quả thực giống cái bệnh tâm thần Tống chiêu đệ vui vẻ, nàng đã bị ghen ghét choáng váng đầu óc, dừng một chút, các người cảm thấy không thể tin được, trên thực tế thực sự có như vậy một nắm lớn lên thoáng đẹp cô nương. Chỉ cùng tướng mạo không bằng nàng nữ sinh chơi, đột hiện nàng xinh đẹp, như vậy nữ sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự ti. Một khi nàng coi thường cái kia nữ sinh, làm tốt lắm hoặc là gả đến hảo, chọc đến nàng hâm mộ, nàng tâm lý thất hành, liền sẽ làm ra lệnh người khó có thể tin sự. Tống lão sư gặp được quá, liêm liệt hỏi, tống chiêu đệ nghĩ thầm, gặp được quá, nhưng nàng vô pháp cùng mấy cái hài từ giải thích, như thế nào cái dạng gì người đều gặp được quá, nhân tâm phức tạp, ta tương đối hiểu thôi, kia việc này người cảm thấy nên làm cái gì bây giờ. Liêm liệt không nghe minh bạch, tống chiêu đệ, người nếu làm bộ không biết, lưu Bình còn sẽ đem nàng trở thành bạn tốt, người nói cho lưu Bình, nàng quay đầu lại cùng lưu Bình nói bậy một hồi. lưu bình khả năng liền tha thế nàng đại hoa đi thỉnh lương hộ sĩ trường còn có cái kia hộ sĩ tới một chuyến trấn hưng đi tìm lưu bình thương lượng trực tiếp nói rõ ràng đỡ phải cái kia hộ sĩ về sau rào biển tìm y tá trường có thể hay không có điểm quá nghiêm trọng trấn hưng hỏi tống chiêu đệ người liêm ra ra cái kia cấp bậc trong nhà đều có lính cần vụ cùng bảo mẫu a di điểm này không cần ngươi liêm thúc nói lưu bình cũng biết Cưới trở về đương lão mụ tử, lưu Bình chẳng sợ tìm không thấy lý do cự tuyệt ngươi liêm thúc. Cũng sẽ không nói như vậy. người liêm thúc là bằng điểm này phát hiện không đúng. Phải không, liêm đại ca, liêm liệt gật gật đầu. lưu Bình là có khả năng cự tuyệt ta. Nhưng ta vừa nghe nàng nói như vậy. Liền biết nàng nói hưu nói vượn. Tống chiêu để, nếu ngài không phát hiện, đem lời này thật sự. Nàng mục đích liền đạt tới. Tục ngữ nói ninh hủy đi mười tòa miếu. Không hủy một môn thân, nàng làm như vậy quả thực thiếu đạo đức, đem lương hộ sĩ trưởng tìm tới. Của trách nàng một đốn, các ngươi còn cảm thấy nghiêm trọng sao? Ta cho rằng ngài tưởng thỉnh lương hộ sĩ trưởng đem nàng khai đâu. trấn cương nói, tống chiêu để, lương hộ sĩ trưởng nhưng không cái này quyền lợi. Người nhà, suy nghĩ nhiều, trấn hưng mau đi đi, tự lập đứng lên, nương, ba ba mau trở lại. Chúng ta đi trước nấu cơm, các ngươi liêu. cũng đúng tống chiêu đệ nói nhị oa đừng ăn viên cùng tam oa một khối giúp tự lập nấu cơm tam oa ngồi vào chấn cương bên người người có hay không cảm thấy đông lạnh tay ta không lạnh chấn cương nói ta biết ngươi muốn nói cái gì tam oa có phải hay không muốn cho ta đi nhóm lửa sau đó người ở bên này nghe lương hộ sĩ trưởng chờ lát nữa như thế nào mắng cái kia lật ngược phải trái hộ sĩ tam oa sắc mặt khẽ biến mới không có đâu Tự lập túm hắn quần áo cổ áo. Không có liền tới đây nhóm lửa Tam hoa tử. Nhà chúng ta có một cái đại hoa là đủ rồi. Không cần cái thứ hai đại hoa. Có ý thứ gì? Liêm liệt hỏi. Tống chiêu để cười nói. Đại hoa là cái mật thám. Nhà ai xảy ra chuyện gì. Đều không thể gạt được hắn. Canh sinh còn nói đại hoa thích hợp đi quốc an. Nhị hoa nói hắn thích hợp đương phụ nữ chủ nhiệm. Phụ nữ chủ nhiệm. Liêm liệt cười phun. Bất quá. Cái kia đại hoa xác thật có một bộ, một lát liền đem việc này làm cho rành mạch, tống chiêu đệ từ hắn thi đậu đại học, trên đảo người liền đem hắn trở thành trạng nguyên lang, bên này trường học mới vừa nghỉ, cùng ngày liền có người hỏi đại hoa khi nào trở về. Đối hắn so đối ta cùng lão chung còn nhiệt tình, hắn muốn nghe được điểm sự, so tư lệnh ra mặt đều dễ dàng, điều này cũng đúng, mọi người đều thích đệ tử tốt, liêm liệt nói. Nhà của chúng ta lão gia từ giáo huấn mấy cái hài từ thời điểm. Cũng nhắc tới quá đại hoa. Còn nói không trông cậy vào bọn họ có thể khảo 384. Khảo 284. Hắn chết cũng nhắm mắt. Tống chiêu đệ, có thi đại học tư liệu. Hài tử nghiêm túc làm bài. Ít nhất có thể khảo cái không tồi trường cao đẳng. Chỉ mong đi, liêm liệt nói. Trước hảo học giáo, về sau cũng hảo cho nàng an bài công tác. Tống chiêu đệ, năm nay khảo vẫn là sang năm. Sang năm tham gia thi đại học, liêm liệt nói, một đốn, ta giống như nghe được Lưu Bình thanh âm, nhanh như vậy liền đã trở lại. chương 195, Hư Trương Thanh Thế, Tống chiêu Đệ đứng lên, đại khái là tình ngủ, giọng nói rơi xuống, Lưu Bình cùng Trấn hưng xuất hiện ở cửa. Lão sư, ta mới ra môn liền nhìn đến Lưu Bình cô, Trấn hưng giải thích vì cái gì tới nhanh như vậy, Tống chiêu Đệ, vào đi. Có phải hay không một tình ngủ liền hướng bên này? Lưu Bình có điểm sợ Tống Chiêu Đệ. Đừng nhìn nàng cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện thực không lễ phép. Nghe được Tống Chiêu Đệ hỏi chuyện. Lưu Bình vội vàng gật đầu. Xá quản viên nói ngươi tìm ta. Chuyện gì? Ngày hôm qua trở lại bệnh viện. Có phải hay không cùng ngươi đồng sự nói qua ngươi cùng liêm đại ca sự? Tống Chiêu Đệ hỏi. Lưu Bình theo bản năng gật đầu. Điểm đến một nửa đột nhiên nâng lên tới. Ngươi như thế nào biết? Không quan tâm ta như thế nào biết. Ta hỏi. Người đáp. Tống chiêu đệ nói. Có phải hay không cùng nàng nói liêm đại ca là liêm lão trường tử. lưu Bình liên tục lắc đầu. Cái này ta. Ta không dám nói. Liêm liệt mày một trọn. Rất có đầu óc sao. Tống chiêu đệ cũng rất ngoài ý muốn. Ngày hôm qua nói như thế nào. Cẩn thận nói một lần. Ta liền nói ngươi cho ta giới thiệu cái đối tượng. Trong nhà có ba hài tử Là đế đô người. Người so thẩm đoàn trưởng tuổi trẻ điểm. Là cái quan quân, hỏi tiểu hàn thế nào? Lưu Bình nhìn về phía tống chiêu đệ, vẻ mặt khó hiểu, làm sao vậy? Ta không thể nói a Trấn Hưng, không phải không thể nói. Lưu Bình cô, người hiểu lầm ta lão sư. Lão sư, ta nói, tống chiêu đệ, ân một tiếng. Trấn Hưng tiếp tục nói, hôm nay liêm thúc đi tìm ngươi. Ngươi đồng sự nói ngươi ngại. Đại khái nói một lần, thấy Lưu Bình chừng lớn mắt, không thể tin được, lại nói. nếu không phải liêm thúc biết ngươi không có khả năng không biết nhà hắn có bảo mẫu sẽ không như vậy nói hắn hiện tại đều nên đến thân thành vì cái gì lưu bình theo bản năng hỏi tống chiêu đệ đương nhiên là bị ngươi đồng sự khí ta ta đồng sự lại không phải ta lưu bình buột miệng thốt ra tống chiêu đệ xác thật không phải ngươi nhưng cái kia tiểu hàn là ngươi bạn tốt ngươi bạn tốt đều nói như vậy liêm đại ca dám không tin sao Lưu Bình há miệng thở dốc. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Hắn cũng là sĩ diện có được không? Tống Chiêu đệ chừng mắt nhìn nàng. Nhân gia đại thật xa chạy tới gặp ngươi. Ngươi đồng sự như vậy hoan uổng nhân gia. Gác ta cũng sinh khí. Ngươi đều là giao cái gì bằng hữu? Lưu Bình gặp qua Tống Chiêu đệ tức giận bộ dáng. Không cấm run lập cập. Thật là Tiểu Hàn nói. Tiểu Hàn làm chi muốn nói như vậy à, Ngươi đêm 30 cho ta sùi cảo. Ta còn phân nàng một nửa đâu? Nàng không cần thiết như vậy hại ta à. Đại hoa đi nàng tìm. Nhiều nhất 20 phút. Nàng liền tới đây. Tống chiêu đệ nói. Chờ nàng tới ta thế nào cũng phải hỏi một chút nàng. Ngươi là sát nàng cha mẹ. Vẫn là đoạt nàng nam nhân. Như vậy gác trung gian chọc sự. Lưu Bình nuốt khẩu nước miếng. Nếu không ta hỏi đi. Ngươi như thế nào hỏi. Tống chiêu đệ hỏi. Lưu Bình nghẹn một chút. Ta liền hỏi. Ta có phải hay không đắc tội quá nàng. Tiểu lưu. Kêu Tống lão sư hỏi đi, Liêm Liệt nói, ngươi hỏi như vậy, nàng sẽ theo ngươi nói nói. Lưu Bình xem Tống Chiêu Đệ liếc mắt một cái, thấy nàng mặt vô biểu tình, nhược nhược nói, ta đây liền không hỏi, ngươi đừng hé răng, Tống Chiêu Đệ nói, về sau giao bằng hữu đánh bóng mắt, sợ nhân ra hống ngươi lừa ngươi, tưởng mua cái gì hoặc là muốn đi địa phương nào, kêu Liêm đại ca đại nữ như cùng ngươi một khối đi. Dù sao nàng không nhỏ, nàng dám trêu đùa ngươi. người cùng liêm đại ca nói liêm đại ca chiều nàng nếu là người ngoài lừa ngươi người không chứng cứ chỉ có thể chính mình chịu lưu bình vội vàng gật đầu ta nhớ kỹ tống chiêu đệ hít sâu một hơi đế đô không phải nơi này trừ bỏ người trong nhà ai đều có khả năng lừa ngươi canh sinh thân mụ sự người biết không nghe ta ba cùng ta mẹ nói qua một chút lưu bình thành thành thật thật nói tống chiêu đệ nàng hiện tại có ra có viện Cùng kỳ ra không có gì quan hệ, còn cả ngày nghĩ như thế nào đem tự lập cùng canh sinh đuổi ra đế đô. Người ngày sau tới rồi đế đô, còn cùng gác trên đảo giống nhau, nghe lời nói của một phía, đến lúc đó nàng liền hướng ngươi xuống tay. Ta, Lưu Bình chỉ vào chính mình, không cấm chấp một chút mắt, vì, vì cái gì, tống chiêu đệ hù dọa nàng, nàng không dám đụng đến ta, ngươi là ta đại tỷ phu đường muội, trước trình chết ngươi, lại trình ngươi đệ đệ. Người ba mẹ ngươi thương tâm khổ sở, ta đại tỷ phu cũng đi theo khổ sở, làm cho các ngươi người một nhà ngưỡng mã phiên, nàng mục đích liền đạt tới, này, này vẫn là người sao, lưu Bình không tin, cảm thấy tống chiêu đệ hù dọa nàng, liền truyền hướng liêm liệt, kêu hắn nói một câu, liêm liệt, hổ độc còn không thực từ đâu, nhưng nàng liền thân sinh nhi tử đều không buông tha, ngươi cảm thấy đâu lưu Bình cẩn thận tưởng tượng, nhịn không được đánh cái dùng mình. đế đâu người cũng quá độc ác đi, không phải nàng tàn nhẫn là ngươi thấy thiếu tống chiêu đệ kêu chấn cương cấp lưu bình đảo chén nước trên bàn có ta mới vừa tạc mặt viên ăn một chút gì lót lót bụng lưu bình đầu có điểm minh mông một giấc ngủ dậy nàng bạn tốt hại nàng tuy rằng biết tống chiêu đệ không cần thiết lừa nàng vẫn là cảm thấy nàng bằng hữu không phải cố ý như vậy nói sợ tống chiêu đệ hướng nàng khai hòa không dám như vậy rằng. dứt khoát thành thành thật thật ngồi xuống ăn viên. Tống chiêu đệ hiểu biết lưu bình. Vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng không tin. Cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa. Đại khái qua 20 phút. Tống chiêu đệ nghe được lương hộ sĩ trường cười hỏi. Đại hoa, mẹ người có phải hay không làm mai nói nghiện rồi. Cũng muốn cấp tiểu hàn tìm cái đối tượng. Ta nương lại không phải bà mối. Đại hoa nói, hai người đi vào sẽ biết. Tống chiêu đệ đứng lên. Tiếp đón lương hộ sĩ trưởng ngồi xuống. Không phản ứng tiểu hàn, lương hộ sĩ trường ngồi xuống, phát hiện Lưu Bình cũng ở, mà tiểu hàn đứng, tức khắc ý thức được không đúng. Tiểu tống, xảy ra chuyện gì, tống chiêu đệ ngồi ở bên người nàng. Người trước hết nghe liêm đại ca nói, vị này tiểu hàn đồng chí, người cũng cẩn thận nghe một chút, đỡ phải chờ lát nữa nói ngươi không nghe rõ. Lương hộ sĩ trưởng không cấm ngồi thẳng, liêm liệt cũng không vô nghĩa, giam ba câu nói xong, lại nói. Vị này hàn đồng chí nói những lời này thời điểm, bên cạnh còn có mấy cái người bệnh, y tá trưởng nếu là không tin, ta tự mình qua đi đem người mời đến cho ta làm chứng. Lương hộ sĩ trưởng nâng giơ tay, người trước từ từ, dùng ta loát loát, xoa xoa thái dương, nhìn xem Liêu Bình, lại nhìn xem Tiểu Hàn. Hai người, không phải quan hệ tốt nhất sao? Có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi? Chúng ta cũng hy vọng nghĩ sai rồi. tống chiêu đệ nói. Liêm đại ca cho rằng Lưu Bình thật như vậy nói. Tức giận đến trở về liền hỏi ta. Lưu Bình có ý thứ gì? Ta trực tiếp kêu đại hoa đem Lưu Bình tìm tới. Lưu Bình nói nàng chưa nói quá. Ta mới kêu đại hoa đi tìm các ngươi. Nói, nhìn về phía tiểu hàn. Ngươi thấy thế nào? Hai mươi xuất đầu tiểu hàn cười lạnh một tiếng. Ngươi đem y tá trưởng mời đến. Là muốn tư thiết pháp đình thẩm ta sao? Tiểu hàn, lương hộ sĩ trưởng nhíu mày. Người đã nói liền dũng cảm thừa nhận sai lầm, lầm lưu bình ý tứ liền nói lầm, chưa nói quá liền chưa nói quá, tống lão sư cùng ta đều không phải ngang ngược vô lý người. Tống chiêu đệ cười nói, y tá trưởng nói đúng, một câu là có thể giải thích rõ ràng sự, không cần thiết thầm ngươi, nói nữa, ngươi nếu là không bàn lộng thị phi, ta cũng sẽ không đem ngươi mời đi theo, ta chưa nói quá, tiểu hàn bật thốt lên nói, tống chiêu đệ chậm gì gì nói. Kia chúng ta thỉnh chứng nhân. Đại hoa, đạp xe đi đem hôm nay buổi sáng xuất hiện ở trong đại sành người tìm tới. Hy vọng bọn họ tới. Ngươi đừng lại nói bọn họ bị ta thu mua. Canh sinh, ngươi là học pháp luật. Hình pháp giữa có phỉ báng tội sao? Nếu có lời nói, chúng ta trực tiếp đi tòa án. Đỡ phải nàng nói ta tư thiết pháp đình. Lớn như vậy ngũ ta cũng không dám mang. Hù dọa ai đâu, tiểu hàn suy một tiếng. Canh sinh cười. Ta nương thật đúng là không hù dọa ngươi. Dân quốc thời kỳ liền có phỉ báng tội. Ngươi cố ý bịa đặt cũng giải rác hư cấu sự thật. suýt nữa tạo thành liêu bình cô cùng liêm thúc trở mặt thành thù. Chúng ta có nhân chứng. Liền có thể đi cáo ngươi. Ngươi không hiểu pháp, cũng không đại biểu không có. Tam hoa tử, không đúng. Tam hoa ở trong phòng bếp. Chấn cương, đi đem ta thư bắt lấy tới. Phiên cho nàng xem, tiểu hàn nháy mắt biến sắc mặt. Luận thân sơ. Lương hộ sĩ trường cùng chung gia thân. Họ hàn cái này tiểu hộ sĩ. Nàng chỉ nghe nói qua. Ở hôm nay phía trước đều không rõ ràng lắm nàng là hắc là bạch. Nhưng có một chút lương hộ sĩ trường rất rõ ràng. tống chiêu đệ nếu muốn đem sự tình nháo đại. Sẽ trực tiếp đi bệnh viện. Mà không phải đem nàng thỉnh về đến nhà tới. Xem tiểu hàn vừa rồi ngữ khí. Lại xem nàng sắc mặt thay đổi. Lương hộ sĩ trường thức khắc minh bạch. Tiểu hàn vừa rồi nói. Tư thiết pháp đình. bất quá là hư trương thanh thế tiểu hàn bộ đội quản không đến địa phương hiện tại cũng không phải trước kia hiện giờ các nơi đều ở thẩm tra xử lý trước kia oan giả sai án mặt trên nhìn chằm chằm thật sự nghiêm chúng ta là gia đình quân nhân tòa án cũng không dám thiên vị chúng ta điểm này ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng nếu ngươi thật nói qua hướng lưu bình nói tiếng thực xin lỗi tống lão sư cho ta cái mặt mũi việc này liền tính được không Ta không được, Lưu Bình vừa nghe liền một câu không đau không ngứa xin lỗi. Nhất thời không muốn, Tiểu Hàn, ta nào điểm thực xin lỗi ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta là giết ngươi cha mẹ. Vẫn là đoạt ngươi nam nhân, tống chiêu đệ vội vàng cắn môi. ho khan một tiếng, áp xuống ý cười. Tiểu Hàn, ta cũng muốn biết, có phải hay không ta đắc tội quá ngươi. Tiểu Hàn không nghĩ thừa nhận, vừa thấy chấn cương đem thưa đưa cho canh sinh. Trong lòng một đột. Hội nói, cùng tống lão sư ngươi không quan hệ, ta chính là xem Lưu Bình không vừa mắt. Ta, ta, Lưu Bình cứng họng mặc dù có chuẩn bị, thật nghe được, vẫn là cảm thấy thực huyền huyễn. Vậy ngươi còn cùng ta hảo, ngươi có phải hay không có bệnh? Tiểu Hàn, ta không bệnh, bởi vì ngươi bổn ta nói câu dễ nghe, ngươi là có thể đem tâm đào cho ta. Lưu Bình đầu ong một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên lưu sứ tử liên tạp. Liêm liệt vội vàng giữ chặt nàng. Lưu Bình, Lưu Bình, đừng xúc động, cướp đi nàng lưu sứ tử Liền đối tiểu hàn nói, người đi đi, tống chiêu đệ mục đích là làm Lưu Bình thấy rõ tiểu hàn gương mặt thật. Mục đích đạt tới, nàng lại không thể đem tiểu hàn thế nào. Thật lộng tới tòa án, cũng là đình chuyển đi dài. Liền nói, canh sinh, đưa nàng đi ra ngoài. Từ từ, liền như vậy đi rồi. Lương hộ sĩ trưởng hồ đồ, Lưu Bình còn ở. Tống chiêu đệ không hào ăn ngay nói thật, đem nàng kêu lên tới. Nàng đều nói ta tư thiết pháp đình, thật cáo nàng, nàng lại nên nói chúng ta ý thế hiếp người. Bởi vì điểm này sự nháo đến ồn ào huyên náo, thật sự không cần thiết, dù sao liêm đại ca cũng không truy cứu. Đi thôi, vị này A-di, canh sinh nói, tiểu hàn nhìn nhìn tống chiêu đệ, lại nhìn xem tức giận đến mặt đỏ bừng lưu bình, lại nhìn xem lương hộ sĩ trưởng, trần chờ ba giây. Xoay người liền đi ra ngoài, lương hộ sĩ trường nhìn xem tiểu hàn bóng dáng, có chút vô ngữ, lại cảm thấy việc này ra không thể hiểu được, này, này đều gọi là gì sự a? tiểu hàn lại không phải chữ to không biết một cái, nhàn rỗi không có chuyện gì, mỗi ngày nói thầm đông ra trường tây ra đoàn phụ nữ, nàng, nàng như thế nào sẽ làm loại sự tình này a? đại khái cảm thấy lưu bình không bằng nàng thông minh, chơi lưu bình hào chơi đi, tống chiêu đệ nói. Xem Lưu Bình liếc mắt một cái, y tá trưởng, nhà của chúng ta mau làm tốt cơm, buổi trưa liền ở nhà của chúng ta ăn đi, lương hộ sĩ trưởng xua tay, ta phải đi tìm nàng nói chuyện, lần này may mắn là các ngươi nếu là các người khác, nháo đến toàn đảo đều biết, đại gia còn tưởng rằng chúng ta bệnh viện hộ sĩ đều như vậy ái bàn lộng thị phi đâu. Nói, đứng lên, tống chiêu đệ đưa nàng đi ra ngoài. Canh sinh trở về thời điểm vừa lúc gặp phải. liền cùng tống chiêu đệ một khối đưa đưa lương hộ sĩ trường chờ lương hộ sĩ trưởng đi xa một chút canh sinh mới nhỏ giọng hỏi nương liền như vậy tính người nương nguyện ý người liêm thúc cũng không muốn tống chiêu đệ hướng phòng khách phương hướng xem một cái đừng nhìn hắn vừa rồi khuyên lưu bình một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ dáng canh sinh tò mò liêm thúc sẽ như thế nào làm lưu bình còn phải hồi bệnh viện đi làm tống chiêu đệ nói Vô luận hắn tưởng như thế nào làm, đều sẽ không làm Lưu Bình khó làm, canh sinh, người ý tứ chờ Lưu Bình điều đi, hắn mới có thể thu thập thiểu hàn, hắn sẽ không vì thu thập thiểu hàn, trở về liền cùng Liêm Gia Gia nói, hắn muốn cưới Lưu Bình cô đi, ta cũng muốn biết, tống chiêu đệ nói, chờ Lưu Bình đi rồi, người hỏi một chút hắn. mươi 196, tam đoá Kim Hoa, canh sinh liên tục lắc đầu. ta đối hắn cùng lưu bình sự không có hứng thú tống chiêu đề cũng không có hứng thú vào nhà liền đi phòng bếp thấy mấy cái hài tử thật sự là một chậu bánh rán nhiều tầng không men ra tới buổi trưa liền muốn ăn mì xào bánh sao tam oa người cấp làm ta liền ăn tam oa nói người không cho làm ta muốn ăn cũng ăn không đến a tống chiêu đề vui vẻ đừng nói đến như vậy đáng thương ngày mai lại làm đi liêm liệt ở nhà chúng ta Xào bồn mặt bánh mang sang đi kỳ cục, hắn ngày mai liền đi, tự lập nhỏ giọng hỏi, tống chiêu đệ, liêm liệt lưu lại là bởi vì lưu bình do dự, trải qua cái kia thiểu hàn một nháo, nàng khẳng định không dám lại do dự, nàng gật đầu đồng ý, liêm liệt cũng nên về nhà nói cho hắn cha mẹ, nương nói được có đạo lý, tự lập chuyển hướng tam hoa, ngày mai lại cho ngươi làm, tam hoa bĩu môi, hảo đi, dừng một chút, nương, ta còn muốn ăn cá viên. cùng đại ca ngươi nói đi." Tống Chiêu Đệ nói, hắn biết như thế nào làm, hắn không chê phiền toái, buổi tối liền làm, đại hoa không chê phiền toái, nhưng buổi chiều thực phẩm phụ xưởng bên kia không có bát cá, chỉ có thể chờ ngày hôm sau, không ra Tống Chiêu Đệ sở liệu, kinh bị bằng hữu phản bội, chuyện này, Lưu Bình không dám miên man suy nghĩ hạt cân nhắc, cùng ngày giữa trưa ở Tống Chiêu Đệ trong nhà ăn cơm xong, liền Minh xác nói cho Liêm Liệt, nàng nguyện ý Hôm sau buổi sáng, liêm liệt liền thu thập hành lý về nhà, tống chiêu đệ cùng tự lập, canh sinh cùng với Lưu Bình đưa liêm liệt đi bến tàu. Đại hoa ở nhà sát cá, cá viên khó làm, huynh đệ mấy cái từng cái rào thịt cá, đảo cũng không tính mệt, thịt cá quấy hảo, tống chiêu đệ làm cá viên, làm tốt cá viên canh liền xào bánh rán nhiều tầng không men. Mà này hai dạng mới vừa làm tốt, trùng kiến quốc liền đã trở lại, trùng kiến quốc vào cửa thẳng đến phòng bếp. thấy bảy đứa con trai cùng Tống Chiêu Đệ đều ở trong phòng bếp. Nhịn không được hỏi, lớn như vậy trận trưởng, các ngươi làm cái gì ăn? Ngươi không ăn qua, Tam Oa nói, ba ba, nương lại nói thành một môn việc hôn nhân. Trùng Kiến Quốc cười nói, "Tiểu Tống lão sư lợi hại, làm gì gì thành, tiểu Tống lão sư, ngày khác ta cho ngươi khai cái hôn nhân giới thiệu sở. Liền ở chúng ta trong viện cái một gian phòng ở, đưa ngươi văn phòng, được không? Hành a." tống chiêu đệ nói ngươi dám cái ta liền dám làm trung kiến quốc nghẹn họng khi nào ăn cơm ba tội gì đâu đại hoa hỏi canh sinh đánh là thân mắng là ái ngươi không hiểu ngươi hiểu đại hoa đánh giá hắn một phen có khác thầm ý nói nói không chừng ngươi thật đúng là hiểu trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ động tác nhất trí xem qua đi không hẹn mà cùng hỏi canh sinh yêu đương nói nói chuyện gì ngoạn ý Canh sinh cho rằng không nghe rõ. Ta, các ngươi đừng nghe đại hoa nói bậy. Hắn cố ý, ta còn không có 18 tuổi đâu. Tống chiêu để, lại qua mấy tháng liền 18. Nếu là thật đụng tới hảo cô nương, trước cùng nhân ra nơi trốn xem. Cuối năm lại xác định quan hệ, Vạn nhất bị người khác. Nương, ngài đừng nói cùng thật sự giống nhau. Thật không có, canh sinh vội vàng nói. Có ta sẽ trước tiên nói cho các ngươi. Nhị hoa, thật không có, canh sinh ca. Nếu có lời nói, ta có thể dùng bắp đèn vải nhung cho nàng làm một bộ quần áo. Ta còn không có dùng bắp đèn nhung cho người khác đã làm đâu. Ta đây trước thế ngươi cái kia không biết còn ở đâu cái góc xó xình miêu tẩu tử cảm ơn ngươi. Canh sinh tức giận nói. Nhưng là, không cần, nhị oa hư một tiếng. Nói rất đúng giống ta nghĩ nhiều cho nàng làm giống nhau. Về sau ngươi cầu ta làm, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm. Ta không cầu ngươi, ta tìm nhương. Canh sinh nói. ta tin tưởng nương sẽ mệnh lệnh ngươi làm nhị oa hô hấp cứng lại nương ngươi không thể bất công đem cá viên canh mang sang đi tống chiêu đệ vừa nghe mấy cái nhi từ đấu võ mồm liền sọ não đau tam oa không chuẩn lại ăn một đĩa mặt bánh đều bị ngươi ăn ra cái chỗ hỏng Trung kiến quốc theo tống chiêu đệ tầm mắt xem qua đi tức khắc vui vẻ khó trách không nghe thấy hắn nói chuyện đi qua đi duỗi tay đem mặt bánh đoan đi liền kêu chấn cương Đi kéo cái bàn. Trung thuốc, ta biết ngươi không rửa tay. Ngươi không chuẩn ăn vụng. Trấn cương nói, lão sư nói, không rửa tay liền ăn cái gì. Trong bụng có trùng, Trung kiến quốc. người lão sư nói chính là tiểu hài tử. Ta là người trưởng thành. Trung sư trưởng, ngươi nếu là nói như vậy. Ta thật đúng là đến nói cho ngươi. Thẩm ảnh năm trước liền đi bệnh viện cho nàng ba lấy quá đùi trùng dược. Tống chiêu đệ nói, không tin ngươi hỏi thẩm đoàn trường. trung kiến quốc không nói hai lời buông cái đĩa liền đi ra ngoài trấn cương nhỏ giọng hỏi lão sư thật vậy chăng ngươi nói đi tống chiêu đệ hỏi trấn cương ta cảm thấy là giả ta cũng chưa nghe thiếu gì giảng quá đúng rồi thiếu gì mau sinh đi tùy thời có khả năng tống chiêu đệ nói nói không chừng chúng ta ăn cơm xong nàng liền sinh trấn cương sinh hài từ nào có ngươi nói được nhanh như vậy ta mẹ nói nàng sinh ta ca thời điểm đau một ngày một đêm, hơn 20 tiếng đồng hồ, mỗi người thể chất không giống nhau, có người sinh hài tử còn khó sinh đâu. Tống chiêu đệ nói, giống ta loại này liền sợ chính mình sinh hài tử thời điểm khó sinh. Ta mới không dám sinh, trung kiến quốc tẩy hảo thủ tiến vào, người nếu là dám sinh, liền tính đụng tới khó sinh. Ta cũng cùng bác sĩ nói bảo đại nhân, ta đây cũng không sinh. Tống chiêu đệ đi trong phòng bếp cầm chén, ra tới nhìn đến trung kiến quốc kéo mặt dài. Tức khắc vô ngữ, trung sư trưởng người bốn mươi ba, người cảm thấy ta nếu là tái sinh một cái, hắn nghịch ngợm gây sự, người tưởng tấu hắn, còn có thể lấy đến động dây lưng sao. Trung kiến quốc, thiếu khinh thường ta, tạm dừng một chút, nếu không ngươi sinh một cái thử xem, vậy ngươi như thế nào không sinh một cái thử xem? Tống chiêu đệ hỏi lại, trung kiến quốc nghẹn lại, ta, ta là nam nhân, ta là nữ nhân. nhưng nào điều pháp luật quy định nữ nhân cần thiết sinh hài tử tống chiêu đệ nhìn về phía mấy cái nhi tử ta và các ngươi nói các ngươi về sau đối tượng nếu là không nghĩ sinh hài tử không chuẩn bức khắc nàng liếc trung kiến quốc liếc mắt một cái lại không phải trong nhà có ngôi vị hoàng đế kế thừa trung kiến quốc ta cũng chưa nói muốn nhi tử kế thừa ngôi vị hoàng đế ta muốn cái nữ nhi dưỡng vài thập niên thật vất vả nuôi lớn kết quả thành nhà người khác Người bỏ được, ta còn không bỏ được đâu. Tống chiêu đệ đưa cho hắn một đôi chiếc đũa. Ăn không ăn, Trung kiến quốc biết, hắn dám nói không ăn. Tống chiêu đệ tiếp theo câu nhất định là không ăn cốt đi. Vội vàng tiếp được chiếc đũa, kẹp một chút mặt bánh. Trung kiến quốc không cấm trợn to mắt, hương vị không tồi a. Nương làm, canh sinh nói, Trung kiến quốc nuốt xuống đi. Tống lão sư mọi thứ đều hào. Chính là không sinh hài từ điểm này không tốt, còn có nghĩa ăn. tống tống chiêu đệ bang một chút buông chiếc đũa chung kiến quốc vội vàng múc một cái cá viên tắc trong miệng ong ong nói ăn đâu đại hoa vui vẻ thực không nói tầm không nói tống chiêu đệ nhìn chung đại hoa nói đại hoa vội vàng đem đến bên miệng nói nuốt trở về cúi đầu nghiêm túc ăn cơm sau khi ăn xong cả mấy cái đi ra ngoài hít thở không khí nhìn đến thẩm ảnh phong giống nhau chạy đến trong phòng lại chạy ra đi đại hoa lớn tiếng hỏi thẩm ảnh Xảy ra chuyện gì, ta mẹ muốn sinh, Thẩm Ảnh ném một câu, liền hướng bệnh viện chạy. Đại Hoa ngây ra một lúc, lấy lại tinh thần liền đi trong phòng tìm Tống Chiêu Đệ. "Nương, thiếu gì muốn sinh, cái gì?" Tống Chiêu Đệ vội vàng chạy ra đi. "Như thế nào như vậy đột nhiên?" "Đại Hoa, ta cũng không biết, vừa rồi nhìn đến Thẩm Ảnh giống như cầm một kiện tiểu hài tử áo bông. Không phải là đã sinh đi, ta, ta đi xem." Tống Chiêu Đệ về phòng đổi đôi giày. nhìn đến xe đạp liền tưởng đạp xe đến xe trước mặt đột nhiên nghĩ đến nàng sẽ không kỵ về sau có tiền ta cần thiết đến mua một chiếc tiểu ô tô nói liền hướng bệnh viện chạy đến bệnh viện tống chiêu đệ nhìn đến thẩm tuyên thành ngồi ở ghế trên thẩm mẫu đứng ở phòng sinh cửa trên mặt không thấy nôn nóng bỗng nhiên trong lòng vừa động sinh tống lão sư tới thẩm mẫu xoay người cười nói đúng vậy mới vừa sinh tống chiêu đệ xem một cái thẩm tuyên thành là cái cô nương thẩm mẫu gật gật đầu đúng vậy bác sĩ còn nói hoa hoa rất tuấn kia thẩm đoàn trưởng như thế nào không lớn cao hứng cuối cùng bốn chữ tống chiêu đệ nói được rất nhỏ thanh sợ thiếu tú dung nghe thấy thẩm tuyên thành ta tưởng cái tiểu tử tú dung mang thai thời điểm kia hài từ khả năng làm ẩm ý kia không bằng tái sinh một cái ở tống chiêu đệ xem ra chỉ cần hài từ hiếu thuận nhi nữ đều giống nhau, hài từ không hiếu thuận, nhi từ có đôi khi còn không bằng nữ nhi. cái này cô nương cho chúng ta hào, tên đều không cần thường, đã kêu bát muội, thẩm tuyên thành bỗng nhiên đứng dậy, người nói cái gì, tống lão sư, ta không cùng người nói giỡn, tống chiêu đệ nghiêm trang, trùng kiến quốc hôm nay còn nói nếu là có cái khuê nữ liền hoàn mỹ, dù sao người cũng không thích, nhắm mắt làm ngơ, thẩm tuyên thành không chút suy nghĩ, ai nói ta không thích, Tia chính là tú dung trăm cây ngàn đắng sinh ra tới. Trung, trung sư trưởng tưởng thật đẹp. Muốn khuê nữ, người sẽ không sinh a. Ta xác thật sẽ không. Tống chiêu đệ nói, ta thấy người kéo mặt dài. Không biết người còn tưởng rằng tú dung sinh ra cái na cha đâu. phàm là người lộ ra một tia cao hứng. Ta cũng sẽ không nói như vậy. Thẩm tuyên thành nghẹn một chút. Ta cao hứng thực, ta đó là cao hứng không biết nên như thế nào biểu đạt. Ba ba. Tống lão sư lại không phải người ngoài. Người không lừa được nàng. Thẩm ảnh từ trong phòng ra tới. Tống lão sư cố ý đậu ngươi. Tống chiêu đệ, ta không đậu ngươi ba. Trung sư trưởng hôm nay xác thật nói qua. Dù sao ta ngoa bọn họ cũng lớn. Cũng có thể giúp ta chăm sóc hài tử. Thẩm đoàn trưởng, thật không suy xét suy xét. Không sinh đứa con trai ra tới. Lý Lan Anh lại nên nói ngươi không bản lĩnh. Chỉ biết sinh khuê nữ. Nàng nói. nàng nói tuy nàng nói ta thẩm tuyên thành liền thích khuê nữ làm sao vậy thẩm tuyên thành nói người khác tưởng còn sống sinh không ra đâu tống chiêu đệ gật đầu đúng vậy trung kiến quốc chính là ta không phải ý thứ này thẩm tuyên thành vội vàng nói ta chưa nói trung sư trường tống chiêu đệ ta chưa nói ngươi nói hắn ta chỉ là ăn ngay nói thật hắn xác thật sinh không ra tống lão sư người tạm tha ta ba đi thẩm ảnh nói ta mẹ rất mệt không có gì tinh thần đều không quá tưởng nói chuyện chúng ta ngày mai trở về ngày mai buổi sáng ngươi đi nhà của chúng ta xem nàng được không tống chiêu đệ nhíu mày ngày mai liền xuất viện trong viện giường ngủ khẩn trương thẩm mẫu nói bác sĩ nói thuận sản không cần nằm viện tống chiêu đệ các ngươi còn không có ăn cơm đi ta trở về làm điểm đồ vật cho các ngươi đưa lại đây cảm ơn tống lão sư thẩm mẫu cười nói bệnh viện có cơm Chúng ta ăn qua, tống lão sư, Tú Dung sinh cấp, ta còn không có nói cho bà thông ra. Có thể phiền toái người giúp chúng ta gọi điện thoại sao? Tuyên thành một hai phải chờ Tú Dung ra tới. Tống chiêu để, ta đây hiện tại liền trở về. Nói, về đến nhà tìm được Bùi Ngọc Linh lúc trước lưu lại giải số. Thông chi thiếu ra người, thiếu Tú Dung mẹ con bình an. Theo sau liền đi cung tiêu xã mua vài thứ, ngày mai đi thăm thiếu Tú Dung. Thẩm tuyên thành biết trung kiến quốc rất muốn cái khuê nữ. Sợ tống chiêu đệ thực sự có ý này. Ngày hôm sau, tống chiêu đệ sách theo đồ vật qua đi. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tống chiêu đệ. Quả thực là sợ liếc mắt một cái nhìn không thấy. Khuê nữ đã bị tống chiêu đệ ôm đi. Tống chiêu đệ chính là đậu đậu Thẩm tuyên thành. Thấy hắn như vậy, liền tiếp tục đậu hắn. Làm đến Thẩm tuyên thành đặc biệt khẩn trương tiểu nữ nhi. Không rõ chân tướng Tiếu Tú Dung còn tưởng rằng Thẩm Tuyên thành phi thường thích nàng sinh hài tử. ra ở cữ, Tiếu Tú Dung ôm hài tử đi chung ra chơi thời điểm, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện này. Tống Chiêu Đệ cũng không vạch trần Thẩm Tuyên thành, lại sợ một khoan khoái miệng nói ra, liền cùng Tiếu Tú Dung nói: "Lưu Bình xin nghỉ đi Tân Hải." Tiếu Tú Dung vội hỏi: "Cùng Liêm Liệt cùng đi?" "Đúng vậy," Tống Chiêu Đệ nói, "Lưu Bình từ bên này đi." liêm liệt cùng hắn cha mẹ từ đế đô bên kia đi. Ta nghe Lưu Bình ý tứ, thuận tiện thương lượng một chút kết hôn ngay. Tiếu Tú Dung, nghe người ý tứ, hai người bọn họ còn làm việc. Chương 197. Phụ thân tiết, tống chiêu đệ, cũng không phải đại làm, tựa như các ngươi lúc trước như vậy, thông tri thân thích bằng hữu lại đây ăn bữa cơm, có khả năng đem nàng cha mẹ tiếp nhận đi. Rốt cuộc Lưu Bình lần đầu tiên kết hôn. Ta thím cùng ta thúc đều không lớn cao hứng. Ta còn tưởng rằng thình người thổi kéo đàn hát đâu. Tiếu tú Dung nói. tống chiêu đệ cười. Khẳng định không có khả năng. Xem một cái nàng trong lòng ngực tiểu hài tử. Đứa nhỏ này như thế nào vẫn luôn ngủ. Hoài nàng thời điểm mỗi ngày nháo ta. Hiện tại ngoan cùng tiểu miêu dường như. Đói thời điểm mới trợn mắt. Tiếu tú Dung nói. Ta bà bà nói so tiểu ảnh cùng đình đình khi còn nhỏ đều ngoan. Kia hai nha đầu ở nhà làm bài tập. Không có thời gian chăm sóc nàng, ta liền đem nàng ôm ra tới, tống chiêu để, sớm mấy ngày mẹ ngươi trở về thời điểm, ta nghe ngươi bà bà ý thứ nàng cũng tưởng về quê. Lão thái thái khi nào đi, ta mua điểm đồ vật đưa đưa nàng, lần trước đi gấp, ta liền cho nàng mấy cái dưa, cũng không có thời gian mua điểm giống dạng đồ vật, không đi rồi, liền ở nhà của chúng ta. Tiêu tú dung nói, lão thẩm hắn đại ca gọi điện thoại kêu ta bà bà trở về. Nhưng ta tưởng tượng ta bà bà lãnh lớn tiểu ảnh cùng đình đình. Lại chiếu cố ta, đem lão thái thái đưa trở về. Liền tính ta cái kia tẩu tử không nói cái gì. Trong lòng cũng không lớn thoải mái. Nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Ta cùng ngươi nói thật. Ta bà bà mau tám mươi Liền tính sống đến 90 tuổi. Cũng khiến cho chúng ta hầu hạ 10 năm. Huống chi nàng hiện giờ có thể đi năng động. Cũng không cần phải chúng ta hầu hạ. Quá mấy năm bị bệnh. Nằm ở trên giường không thể động. ta công tác vội, còn có đình đình cùng nha đầu này chiếu cố nàng, hai nha đầu sẽ không chiếu cố. chúng ta còn có thể thỉnh bảo mẫu, đem nàng đưa đến ở nông thôn, lão thẩm cháu trai cháu gái đều thành ra, hắn ca ca tẩu tử tuổi cũng lớn có tâm chiếu cố, cũng chiếu cố không tốt, tống chiêu để, ngươi bà bà xem đến khai, ngươi liền như vậy cùng nàng nói đi, đỡ phải lão thái thái về sau lo lắng. ta như vậy cùng nàng nói. nàng sẽ không cảm thấy ta chú nàng sớm chết đi." Tiếu Tú Dung hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu, "Sẽ không, giống ta thì phu mẹ, sớm 2 năm liền phải quan tài, các nàng xem đến mở ra đâu? Ta đây quay đầu lại liền nói như vậy." "Nói ngươi nói." Tiếu Tú Dung nói, "Tống Chiêu Đệ không sao cả, tùy tiện, dù sao lão thái thái thích ta, nhìn đem ngươi mỹ đến." Tiếu Tú Dung cũng nhịn không được cười, "Chờ Liêm Liệt cùng Lưu Bình kết hôn tin tức truyền ra đi." Người nói canh sinh thân mụ có thể hay không nguyền rủa ngươi. Tống chiêu đệ, ta, ta, ta là thiên tuyển chi nữ, nàng dám nguyền rùa ta. Sẽ tao trời phạt, tiếu tú dung không nhịn được mà bật cười. Người cũng thật không biết xấu hổ. Còn thiên tuyển chi nữ, ông trời khiến cho nàng nữ nhi gả cho người quá vợ. Đúng vậy, tống chiêu đệ điểm một chút đầu. Biểu tình thực nghiêm túc, tiếu tú dung lại cảm thấy nàng nói dỡn còn tưởng nói cái gì nữa. Cảm giác trên đùi nóng lên. Vội vàng về nhà cấp hai từ đổi tã tống chiêu đệ nhìn thiếu tú rung bóng dáng, không cấm lắc đầu, sinh hài tử có cái gì hảo, tưởng cùng bằng hữu nhiều liêu sẽ đều không được, vẫn là nàng thông minh nhất, nói trở về, liêm liệt cùng Lưu Bình kết hôn tin tức truyền ra đi. Đế đô mô ra cùng thi ra tìm người sau khi nghe ngóng. Lưu Bình là tống chiêu đệ tỷ phu đường muội bà mối lại là tống chiêu đệ, tự lập thân mụ thi ái liên choáng váng. tống chiêu đệ cấp thiếu thú dung giới thiệu đối tượng thời điểm thì ái liên cũng nghĩ tới cấp liêm liệt giới thiệu đối tượng nhưng liêm liệt cũng chưa gặp người liền nói thẳng không được hiện giờ liêm liệt chẳng những đồng ý còn cười tống chiêu đệ quẹo vào thân thích thì ái liên liền tìm người hỏi thăm lưu bình thần thánh phương nào lưu bình sự đảo ông châu người trên đều biết thực hảo hỏi thăm nghe được thì ái liên rất là vô ngữ ngồi chờ liêm ra gà chó không yên tháng 6 số 8. Nông lịch tháng 4 năm 26, Lưu Bình cùng Liêm Liệt ở Đế Đô làm tiệc rượu, ngày này là chủ nhật, Trấn Hưng, Đại Hoa cùng canh sinh cũng đi. Liêm gia một chúng rốt cuộc nhìn đến trong truyền thuyết trạng Nguyên Lang. Nhìn Đại Hoa lớn lên anh tuấn soái khí, Liêm Liệt muội muội lúc ấy liền tìm đến Liêm Liệt, hỏi hắn Đại Hoa có hay không đối tượng. Liêm Liệt vô ngữ, tưởng nói Đại Hoa chủ ý đại, còn tưởng nói Đại Hoa hiện tại không nghĩ tìm đối tượng. lại đem hắn muội muội lấy một đống lời nói đổ nàng. Liền cùng nàng nói đại hoa còn nhỏ, mới 17, 8 tuổi, Liêm Liệt muội muội có chút thất vọng, 17, 8 tuổi ở Liêm Liệt muội muội xem ra vẫn là cái mau hài tử. Đào cũng không có lại nói cấp đại hoa giới thiệu đối tượng. Tháng 6 số 11, đoạn đại tàu trở lại Tân Hải, về đến nhà liền cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, Liêm Liệt cha mẹ thực hảo, cảm ơn Tống Chiêu Đệ giúp Lưu Bình tìm cái hảo quy tộc. tống chiêu đệ chính là có mục đích liền nói giỡn dường như cùng đoạn đại tàu tàu ngài lão nhân ra cảm tạ ta còn ở phía sau đâu hiện tại đừng vội tạ đoạn đại tàu là cái thật sự người tống chiêu đệ lời này nàng nghe không hiểu liền hỏi nàng có ý thứ gì tống chiêu đệ liền nói lưu vĩ tuổi không nhỏ ngày khác liêm liệt nhất định đến tìm người cho hắn giới thiệu đối tượng đoạn đại Tẩu minh bạch lại có chút không dám tin tưởng liền hỏi tống chiêu đệ Nàng có phải hay không đã sớm nghĩ vậy chút, tống chiêu đệ vui vẻ, nàng lại không phải ra cắt lượng sao có thể tưởng nhiều như vậy, đi một bước xem một bước thôi. Đoạn đại tàu trước kia nhất không yên tâm Lưu Bình, hiện giờ Lưu Bình có cái hảo quy thức, liền bắt đầu lo lắng Lưu Vĩ, có liêm ra người chiếu ứng, Lưu Vĩ cũng không cần nàng lo lắng, cũng lười đến quản người trẻ tuổi sự, rốt cuộc tuổi không nhỏ, tưởng quản cũng quản không được mấy năm, đoạn đại tàu dứt khoát nói sang chuyện khác. Cùng tống chiêu đệ nói, liêm liệt nếu thật có thể cấp lưu vĩ tìm cái giống dạng thức phụ. Nàng đã kêu lưu vĩ cấp tống chiêu đệ mua cái máy giặt. Tống chiêu đệ cùng nàng nói không cần, trung kiến quốc cho nàng mua. Đoạn đại tàu đi theo nói, vậy mua tivi. Tống chiêu đệ thấy nàng như vậy, cũng liền không lại khuyên nàng. Tivi sự chờ lưu vĩ kết hôn rồi nói sau hiện tại bắt tự còn không có một phít. Đoạn đại tàu nghe ra tống chiêu đệ có lệ nàng. treo lên điện thoại đã kêu nàng bạn già cấp lưu vĩ viết thư. Chủ yếu nội dung chỉ có một, cấp tống chiêu đệ mua tivi, thân tích ra an bài thỏa đáng. Tống Chiêu đệ cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Tháng 6 cái thứ ba cuối tuần thiên là phụ thân tiết Cũng chính là tháng 6 15 hào, 15 hào buổi sáng, Trùng Kiến Quốc Chân trước mới vừa đi nơi đóng quân, Tống Chiêu đệ liền mang theo Nhị Oa, Trấn Cương cùng Tam Hoa đi hàng thành, đi trên đường cùng mấy cái hài tử nói Hôm nay là ba ba ngày hội, Tam Oa không tin, cảm thấy lại là hắn nương bịa đặt ra tới. Ta như thế nào không nghe nói qua. Cái này ngày hội là từ phương Tây truyền tới." Tống Chiêu Đệ nói, "Tỷ như chúng ta quốc gia lễ tình nhân là thất tịch. Người nước ngoài lễ tình nhân chính là 2 tháng 14." Trấn Cương tò mò, "Có hay không mẫu thân tiết?" "Có a, tháng 5 phân đã qua đi." Tống Chiêu Đệ nói, Trấn Cương hảo sinh thất vọng. kia ngài như thế nào không nói cho chúng ta biết, ta còn có thể quá giáo viên tiết a." Tống Chiêu Đệ nói, chấn cương trong mắt sáng ngời. "Đối nga, lão sư, người nghĩ muốn cái gì dạng lễ vật, chúng ta ra tới cho ngươi mua." "Không biết." Tống Chiêu Đệ nói, "Ta có trượng phu có hài tử, có công tác, thác trung sư trưởng phúc, hiện tại cả nước cao trung sinh đều biết trên đời có Tống Chiêu Đệ như vậy nhất hào người." Danh khí cũng có, thật không có gì muốn. nhị oa rất muốn thở dài nương ngài nói này đó liền tính người muốn chúng ta cũng không có thể ra sức kia chúng ta liền ăn đốn tốt đi tống chiêu đệ nói nhị oa vô ngữ ngày lễ ngày tết ăn đốn tốt trong nhà có hì sự ăn đốn tốt chúng ta ăn sinh nhật ăn đốn tốt cuối tuần thiên có thời gian làm tốt ăn cũng ăn đốn hảo trừ bỏ ăn liền không khác người là thiết cơm là cương một đốn không ăn đói đến hoảng tống chiêu đệ nói cần thiết đến ăn a nhị oa hảo đi người nói hôm nay ăn cái gì tiệm cơm có cái gì ăn cái gì tống chiêu đệ nói hôm nay chúng ta gác bên ngoài ăn tống chiêu đệ buổi sáng đi thời điểm không nói cho trung kiến quốc 12 hai giờ tả hữu trung kiến quốc về đến nhà đại môn trói chặt vừa hỏi thầm ảnh tống lão sư mang theo ba cái nhi tử hàng thành thiêu sái đi tức khắc tưởng đem tống chiêu đệ kiếp trước cha mẹ thăm hỏi một lần trạng vạng về đến nhà Trung kiến quốc đang muốn phát hỏa, chú ý tới ghế dài thượng có hai kiện quần áo mới. Cầm lấy tới vừa thấy, ngắn tay áo sơ mi cùng quần đùi, nhìn kích cỡ là của hắn. Trung kiến quốc vui vẻ, cầm quần áo liền đi phòng bếp, cho ta làm, tống chiêu đệ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Gật gật đầu, trung kiến quốc thường nói chuyện, ngửi được một cổ mùi hương, làm cái gì, thịt kho tàu xưa từ đầu. Tống chiêu đệ nói, chúng ta giữa trưa ở hàng thành ăn. Nhìn ăn ngon trở về làm cho ngươi ăn. Trung kiến quốc có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là cái gì ngày hội? Phụ thân tiết, Trấn Cương nói. Chính ngươi ngày hội. Trung kiến quốc nghe mới mẻ. Một năm có mấy cái phụ thân tiết. Ba ba đừng cả ngày lấy dây lưng làm ta sợ. Mỗi chủ nhật đều làm ngươi quá phụ thân tiết. tam hoa mở miệng nói. Trung kiến quốc khẽ cười một tiếng. Ta đây tình nguyện một năm chỉ có một. Ngươi, tam hoa hít sâu một hơi. Xem ở hôm nay là ngươi ngày hội. Ta làm ngươi một lần, Tống Chiêu đệ nói, cơm nên hảo, mang sang đi thôi, ta lại xào hai cái thức ăn chay thì tốt rồi, ta đây đi rửa tay, Trung kiến quốc đến phòng khách liền đóng cửa, thay áo sơ mi cùng quần đùi mới đi ra ngoài rửa tay. Tống Chiêu đệ bưng sư tử đầu ra tới, thấy hắn mặc vào bộ đồ mới, rất là vô ngữ, quần áo làm tốt cũng chưa tẩy, lại không phải ở bên ngoài mua, Trung kiến quốc nói, các ngươi chính mình làm sợ cái gì a? Hướng mấy cái hài tử vẫy tay, "Ăn cơm, ăn cơm." Trấn Cương bất đắc dĩ mà thở dài, "Trung Thúc, về sau ta giám sát ngươi." "Hành a." Trung Kiến Quốc đáp ứng đặc biệt sứt khoát, kẹp một khối sư từ đầu tắc trong miệng, sau đó mới nói, "Dù sao các ngươi sang năm liền đi vào đại học." Trấn Cương nghẹn một chút, "Lão sư, ngươi xem ta Trung Thúc, ta dám sát hắn." Tống Chiêu đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, "Sang năm các ngươi đi rồi." Trong nhà liền còn thừa tam hoa một cái. Năm sau Trấn Hưng lại về rồi. Chờ tam oa cũng đi vào đại học. Trấn cương cùng nhị oa cũng nên tốt nghiệp. Ta cùng trung sư trưởng cũng già rồi. Trung kiến quốc, người lão ta bất lão. Đừng tiện thể mang theo ta. Ba ba là không thể lão. Nhị oa xem náo nhiệt không chê sự đại. Ba ba vốn dĩ liền so nương đại tám tuổi. Đi theo nương cùng nhau lão. Liền biến thành tao lão nhân. Trung kiến quốc trừng mắt hắn. Lặp lại lần nữa ta nghe một chút, ba ba ăn thịt, nhị oa cho hắn kẹp một cái sư từ đầu, ăn nhiều một chút tốt, sẽ càng ngày càng tuổi trẻ. Trung kiến quốc hừ một tiếng, thiếu hống lão tử chơi, tiểu tống lão sư, canh sinh có hay không tới điện thoại, mẹ nó không đi, tống chiêu đệ nói, phỏng chừng là sợ ta lại cho người khác giới thiệu đối tượng. Trung kiến quốc tò mò, liêm liệt cái kia vòng còn có độc thân, liêm liệt cái kia số tuổi còn có, nhưng ta bên này không ai. tống chiêu đệ nói ngươi chất nữ nếu là nghe lời khảo cái giống dạng đại học ta nhưng thật ra có thể đem giới thiệu qua đi nàng không biết cố gắng đại ca ngươi chỉ là cái xưởng trường vẫn là phó liền tính nàng so lưu bình tuổi trẻ so lưu bình lớn lên hảo ra thế không được bản thân cũng không được chỉ có thể gả cho người thường bên trong hơi chút hảo một chút nam nhân trung kiến quốc gật đầu nàng không biết cố gắng xác thật không thể trách người khác khinh thường nàng Chỉ có thể quái nàng chính mình, đúng rồi, cùng nàng đối tượng chuyện đó thế nào, tạm thời còn liên hệ, có thể hay không phân đến xem sang năm. Tống chiêu đệ nói, năm 1981, tháng 5 ba ngày, chủ nhật, nhị hoa bọn họ phiên lịch ngày muốn nhìn một chút ly Tết đoan ngọ còn có mấy ngày. Phát hiện chủ nhật tuần sau là mẫu thân tiết, tam hoa liền hỏi tống chiêu đệ, nương, yêu nhất ăn nương, người chủ nhật tuần sau muốn ăn cái gì, bò bít Tết. Tống chiêu đệ phun ra hai chữ ca ba ngóc. Nhị hoa cao mày hỏi, bò bít Tết là thứ gì? Tống chiêu đệ, bò bít Tết chính là, từ từ, điện thoại vang lên, tam hoa chạy tới, cầm lấy điện thoại, nương, là đại bá, tìm ngươi. chương 198, không lời gì để nói, tống chiêu đệ đi qua đi, tiếp nhận microphone, đại ca, có việc sao, rượu rượu qua mấy ngày kết hôn. Ta biết kiến quốc tới không được, người thỉnh mấy ngày, tống chiêu đệ vội vàng đánh gãy hắn nói, chờ một chút, rượu rượu kết hôn, đường tỷ kết hôn, ghé vào microphone bên cạnh nghe lén tam hoa không cấm kinh hô. Trung vệ quốc theo bản năng ly microphone xa một chút, quá trong chốc lát mới đem microphone bắt được bên lỗ tai. Chiêu đệ, còn ở sao, ở, tống chiêu đệ cũng bị tam hoa dọa nhảy dựng, giơ tay đẩy ra tam hoa đầu. Ta nhớ rõ nhật tử là nông lịch 8 tháng 16. Không phải còn có vài tháng sau. Trung vệ quốc, năm trước cuối năm tên hỗn đàn kia đột nhiên muốn từ hôn. Diệu diệu khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Ta và ngươi đại tẩu liền khuyên nàng. Ngày khác cho nàng giới thiệu cái tốt. Đầu năm sưởng trưởng đem hắn cháu trai giới thiệu cho diệu diệu. Ta sợ đêm dài lắm mộng. Tên hỗn đàn kia lại trở về tìm diệu diệu. Liền cùng sưởng trưởng nói diệu diệu tuổi không nhỏ. nên kết hôn, hai nhà tính toán, đem hôn sự định ở nông lịch tháng tư sơ sáu. cũng chính là một vòng sau. Chuyện lớn như vậy, ngươi, ngươi như thế nào mới nói cho chúng ta biết a? Ta cái gì cũng chưa chuẩn bị." Tống Chiêu đệ nhíu mày nói. "Ngươi sớm một chút nói, ta cũng làm cho Nhị Oa cho nàng làm kiện váy. Trung vệ quốc, chúng ta chính là sinh sản quần áo. Nào dùng đến Nhị Oa hắn một cái tiểu hài tử làm a?" Diệu Diệu kết hôn quần áo đều chuẩn bị tốt, Các người cái gì đều không cần chuẩn bị. Người lại đây là được. Bên này cô nương kết hôn. Nhà mẹ đẻ đệ đệ đến đi đưa một đoàn. Người nhưng nhất định đến đem nhị oa cùng tam oa mang lại đây. Diệu diệu kết hôn. Đường đệ đệ cần thiết đến qua đi. Tống chiêu đệ nói. Chúng ta thứ tư buổi sáng liền qua đi. Trung vệ quốc. Ta còn phải thông chi diệu diệu gì cùng cựu cữu bên kia. Liền không cùng ngươi hàn huyên. Đại ca. Tái kiến. Tống chiêu đệ treo lên điện thoại. ba cái nhi tử vây đi lên rượu rượu thứ bảy tuần sau kết hôn tam oa bò bít tết không đến ăn bò bít tết quan trọng vẫn là đại đường thì kết hôn quan trọng nhị oa tưởng tấu hắn chừng mắt hỏi tam oa xúc xúc cổ nhược nhược nói kết hôn quan trọng chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài hỏi một chút nơi nào có thể mua được thịt bò tống chiêu để cười nhìn tam oa có thể chứ tam oa nhếch miệng cười to nương tốt nhất nhị oa lên lầu lấy tiền tống chiêu đệ nói thịt bò so thịt heo quý nhiều lấy điểm nhị oa cũng muốn ăn bò bít tết chạy đến trên lầu kéo ra ngăn tủ lấy năm chương mười khối lại đi tiền hộp nắm tiền hào đến dưới lầu liền hỏi nương này đó đủ sao không đủ trước nợ chướng tống chiêu đệ đem khóa đưa cho tam oa khóa cửa tam oa qua tay đưa cho trấn cương hắn bắt lấy tống chiêu đệ cánh tay liền hỏi nương ăn qua bò bít tết sao Xem người khác ăn qua." Tống Chiêu Đệ nói, Trấn Cương đem chìa khóa tác trong túi, theo sau liền hỏi, "Là ở điện ảnh sao?" "Đúng vậy." Tống Chiêu Đệ nói, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ăn bò bít tết đắc dụng đao cùng xoa. "Nhà ta không có, công tiêu xã phòng trừng cũng không có." Trở về cấp canh sinh gọi điện thoại, kêu hắn đi cửa hàng bách hóa nhìn xem có thể hay không mua được. "Đúng rồi, cửa hàng bách hóa khả năng có sô cô la." Cùng canh sinh giảng một tiếng, Tam hoa tò mò, sô-cô-la lại là cái gì? Khẳng định là ăn ngon. Trấn Cương nói, lão sư, ngươi còn biết cái gì? Tống chiêu đệ, cà phê, sớm mấy năm không đến bán. Hiện tại hẳn là có đến bán. Ta đây lại kêu canh sinh ca mua chút cà phê. Nhị hoa hỏi, tống chiêu đệ, lại mua chút ly cà phê. Ta trước kia xem điện ảnh thời điểm. Xem qua diễn viên nấu cà phê. Chiên bò bít tết, ta sẽ làm, nương thật lợi hại, tam hoa bội phục, không giống ba ba. Cái gì đều sẽ không, Tống Chiêu Để cười nói. Người ba xem điện ảnh chỉ lo đến xem mỹ nữ, mới sẽ không chú ý tới những chi tiết này đâu. Chúng ta đây làm tốt, không cho hắn ăn, Tàm Hoa nói. Tống Chiêu Để, dài quá một tuổi, không sợ người ba dây lưng. Tàm Hoa nghẹn một chút, hư một tiếng, hắn đánh ta, về sau hắn già rồi. Ta không đau hắn. Nói rất đúng giống Trung Thúc mỗi ngày đánh ngươi dường như. trấn Cương nói, theo ta được biết. Trung thuốc chưa từng đánh quá ngươi, tống chiêu đệ nhìn đến thực phẩm phụ xưởng gần trong gang tấc. Chúng ta vào xem đi, không ngoài sở liệu, thực phẩm phụ xưởng không có thịt bò, nhưng công nhân viên trước nói cho tống chiêu đệ, cùng chủ nhiệm giảng một tiếng, bọn họ đi ra ngoài kéo hóa thời điểm có thể giúp nàng mua. Tống chiêu đệ không biết thịt bò bao nhiêu tiền một cân, nhưng nàng biết tốt nhất thịt heo chín mau tiền một cân, thịt bò nhiều lắm 5 đồng tiền một cân. Vì thế cấp chủ nhiệm 20 đồng tiền. Hôm sau buổi sáng, Nhị Oa cùng Trấn Cương đi thực phẩm phụ xưởng mua hải sản. Bán thịt heo công nhân viên chức cấp Nhị Oa một khối to thịt bò. Nhị Oa xách theo thịt bò liền hướng ra chạy. Tống Chiêu Đệ đang ở nấu cơm, nghe được phanh một tiếng, vội vàng chạy ra đi. Nhìn đến Nhị Oa cùng Trấn Cương cưỡi xe phi tiến vào. Sợ tới mức Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nương, thịt bò nhị oa vội nói có thể làm bò bít tết tam oa chạy tới cho ta xem cấp nương nhìn xem ngươi lại không hiểu nhị oa đưa cho tống chiêu đệ tống chiêu đệ tiếp nhận tới vừa thấy rất là ngoài ý muốn đây là nghiêu xương sườn thượng thịt không tốt nhị oa vội hỏi tống chiêu đệ phi thường hào trước đưa trong phòng buổi trưa liền làm cúi đầu vừa thấy sọt bên trong cái gì đều không có các ngươi mua đồ ăn đâu ta trấn cương đột nhiên nghĩ đến ta Ta đã quên, tống chiêu để cười nói. Vậy các ngươi chỉ có thể lại đi một chuyến, thuận tiện đi thực phẩm phụ sưởng hoặc là công tiêu xã nhìn xem có hay không thiết trái cây tiểu đao. Mua một phen trở về, đã biết, lão sư, chấn cương đối ăn đồ vật không thèm để ý, bởi vì trên đảo như vậy nhiều hộ người cũng chưa chung ra ăn ngon. Nhưng bỏ biết tết loại đồ vật này, chấn cương vừa nghe người nước ngoài thích ăn, cũng rất chờ mong, nhị oa chúng ta mau đi. Chờ lát nữa còn phải đi học đâu. Tống chiêu đệ còn phải đi học. liền áp hai thùng nước giếng. Đem thịt bò đặt ở nhôm trong bồn. Gác thủy mặt trên. Tưởng xong hai tiết khóa. Tống chiêu đệ trở về liền thu thập thịt bò. Sau đó dùng chảo chiên năm khối nàng bàn tay đại bò bít tết. Đến nỗi dư lại thịt bò. Tiện tay cắn bột điều một khối xào. Cuối cùng lại làm một chậu cà chua trứng gà canh. Trung kiến quốc về đến nhà. Nhìn đến trên bàn có tam điệp mì xào cùng một chậu canh. Mỗi cái trên chỗ ngồi có một cái cái đĩa. cái đĩa có một tảng lớn thịt. Thịt bên cạnh còn có một đống hồng hồng đồ vật. Rất là tò mò. Tiểu tống lão sư. Lại chơi nào vừa ra. tống chiêu để cầm năm cái chén ra tới. Một bên thịnh canh một bên nói. Hôm nay ăn bò bít tết. Tàm hoa bọn họ ở rửa tay rửa mặt. Người cũng mau đi tẩy tẩy đi. Bò bít tết. Trung kiến quốc theo bản năng ra bên ngoài xem một cái. Nhỏ giọng hỏi, chính là người nước ngoài ăn bò bít tết. Tống chiêu đệ gật đầu. Vậy ngươi thiết một khối ta nếm nếm. Trung kiến quốc vội nói. Trước kia tuổi trẻ thời điểm thường xuyên nghe người khác nói. Ta còn tưởng rằng đời này cũng chưa cơ hội đâu. Tống chiêu đệ nghe hắn nói như vậy. Tay trái cầm đao, tay phải lấy chiếc đũa. Thiết một khối to tắc trong miệng hắn. Sợ các ngươi ăn không quen. Làm chính là bảy phần thục. Nếu là cảm thấy sinh, về sau liền làm toàn thục. Trung kiến quốc vươn ngón tay cái, ong ong nói, không tồi, ba ba lại ăn vụng, tàm hoa đứng ở cửa, đầy mặt bất đắc dĩ, ta hiện tại đều không trộm ăn, ngươi như thế nào còn ăn vụng a trung kiến quốc nuốt xuống đi, ngươi nương kêu ta nếm nếm bò bít tết chín không, ba, ta phải nói cho ngươi, nương vừa mới cùng chúng ta nói qua, bò bít tết có 5 phần thục, 7 phần thục từ từ, nhị hoa tiến vào, lời này cũng liền lừa lừa ngươi chính mình. Chấn cương rất tò mò, trung thuốc, ăn ngon sao, ăn ngon a, trung kiến quốc nói, tống lão sư làm gì đó, không có không thể ăn. Tống chiêu đệ cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, đẩy hắn một chút, đừng nói là nhài, đi rửa tay đi, ngồi xuống liền đem tam hoa cái đĩa đoan lại đây, đem bò bít tết cắt thành tiểu khối còn cho hắn, nương kêu chúng ta mua thiểu đao là vì thiết bò bít tết. Nhị oa hỏi, tống chiêu đệ, đúng vậy. người nước ngoài sẽ không dùng chiếc đũa ăn cơm đều là dùng đao cùng xoa nhà chúng ta không có chỉ có thể như vậy chắp vá một chút chờ canh sinh mua dao nĩa ta lại chậm rãi giáo các ngươi lão sư ta chính mình có thể trấn Cương vừa thấy tống chiêu đệ đoan hắn mâm vội vàng ngăn lại tới tống chiêu đệ các ngươi uống trước điểm canh tam oa ăn thời điểm dính điểm sốt cà chua đây là sốt cà chua trùng kiến quốc bước nhanh lại đây tống chiêu đệ nhà ta chỉ có hai cái hồng cà chua vẫn là đi cách vách thẩm đoàn trưởng ra trích mấy cái mới làm ra này đó tương trung kiến quốc đem mâm đưa cho tống chiêu đệ tống chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một cái trung kiến quốc cười cười tống chiêu đệ vô ngữ đem mâm tiếp nhận tới chính mình vừa mới cắt xong rồi đưa cho hắn ngươi thật lười ta không lười trung kiến quốc nói ta là nhắc nhở ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia tam oa ba ba chúng ta là ngươi nhi tử tống lão sư là ta nương tống lão sư là ngươi Thê tử người theo chúng ta không giống nhau giống nhau trung kiến quốc nói đều là tống lão sư người nhà trấn cương tán thưởng cái này lý do ta không lời gì để nói tống chiêu đệ thiết hảo đem mâm đưa cho nhị oa nhị oa bò bít tết nàng đoan lại đây mới vừa thiết một thiểu khối điện thoại vang lên trung sư Trường, tiếp điện thoại đi ta phòng chừng là ngươi tứ nhi tử Canh Sinh, Trung Kiến Quốc đứng lên. Đứa nhỏ này không hào hào đi học, đánh cái gì điện, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Vội vàng chạy tới. Uy, Canh Sinh, không phải Canh Sinh, Liêm Đại ca, có việc, Tống Chiêu Đệ vội vàng đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Ta đã biết, cảm ơn Liêm Đại ca. Tốt, Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ nâng giơ tay, ý bảo nàng đừng có gấp. Ta biết, chúng ta sẽ chú ý. Hảo, ta đây liền nói cho tiểu Tống Chú ý hai chữ vừa ra, tam huynh đệ không hẹn mà cùng mà buông chiếc đũa, vừa thấy Trung kiến quốc treo lên điện thoại, ca ba trăm miệng một lời hỏi, xảy ra chuyện gì, rượu diệu, diệu tiền vị hôn phu đột nhiên từ hôn, là thi ái liên nữ nhân kia đảo quỷ, Trung kiến quốc hỏi, liêm liệt nghe hắn trước cậu em vợ anh em cột chèo nói. tam hoa vội hỏi, tự lập ca ca thân mụ, nàng, nàng không phải đều mau thành lão thái bà sao, Trung kiến quốc nhịn không được tưởng tấu hắn xúc động. Tam hoa tử, người 14, không phải 4 tuổi, nói chuyện phía trước động một chút đầu óc, thì ái liên là ngô bá tông thê tử, trước kia là làm ra bỏ chồng bỏ con sự, nhưng nàng hiện giờ cũng là có uy tín danh dự người. Diệu diệu tiền vị hôn phu cái loại này người thường, căn bản không cần nàng tự mình ra mặt, liêm liệt có hay không nói thì ái liên khuyên như thế nào. Tống chiêu đệ hỏi, đại ca tốt xấu là cái phó sưởng trường, trong nhà cũng có chút tích tụ. Về sau đều là hai cái khuê nữa a Trung kiến quốc, liêm liệt nói. Thì ái liên tìm người cấp nam nhân kia 500 đồng tiền. Lại cho hắn tìm cái công tác. Kêu nam nhân kia nói rượu rượu không an phận. Hắn không dám cưới. Này, này cũng quá không phải người đi. trấn cương trừng lớn mắt. Nàng đây là muốn đem cái kia rượu rượu thì thanh danh làm số Trung kiến quốc gật đầu. Đại ca ngày hôm qua chưa nói khác đi. Rượu diệu, diệu không nghe lời. Đại ca cầm đế giày liền tấu. Căn bản mặc kệ nàng là cô nương vẫn là tiểu tử." Tống Chiêu Đệ nói, "Này đó là đại tổ trước kia rằng, Diệu Diệu phòng chừng không dám cùng nam nhân kia sàng bậy. Đại ca khả năng cảm thấy chờ Diệu rượu, rượu kết hôn ngày đó, đồn đãi vớ vẩn tự sụp đổ, mới dám đem nàng gà cho sưởng trưởng cháu trai. Trung kiến quốc, khó trách đại ca cứ như vậy cấp. Chiêu Đệ, các ngươi ngày mai liền đi, đến bên kia chạy nhanh đem việc này nói cho đại ca." để tránh thi ái liên nữ nhân kia lại thu được tin tức làm phá hư. Chương 199. Đã hết bản lĩnh, Nhị Oa hỏi, "Ba, nữ nhân kia đây là muốn cùng chúng ta xé rách mặt sao?" Liêm Liệt nếu là không nói cho chúng ta, chúng ta cũng không biết là nàng làm. Trung Kiến Quốc xem một cái tống chiêu đệ, "Thuyết minh ngươi nương mấy năm nay không bạch bận việc." Nhị Oa, "Nàng làm như vậy là đơn thuần trả thù chúng ta." Phòng trừng ngại chúng ta xen vào việc người khác, tống chiêu đệ làm không ra như vậy ghê tờm người xử. Cũng không phải như vậy đê thiện người, thật sự đoán không ra thì ái liên nghĩ như thế nào. Hoặc là cảnh cáo chúng ta, trung kiến quốc, có lẽ là phản kích, canh sinh phía trước không phải đã nói. Thì ra cái kia thân thích bị phán 5 năm tù có thời hạn. Chuyện đó đều qua đi đã hơn 1 năm, tống chiêu đệ hỏi, ta cảm thấy liền tính người kia bị phán không hẹn. Thì Ái Liên cũng sẽ không thay hắn ra mặt. Nàng căn bản là không phải là người như vậy. Trung kiến quốc cẩn thận ngẫm lại. Kia chỉ có thể là cho chúng ta một ngạt. Nữ nhân này, phóng hảo hảo nhật tử bất quá. Thế nào cũng phải làm cho hai nhà gà chó không yên. Nàng mới cao hứng, Trấn cương nhịn không được hỏi. Tống chiêu để, kỳ lão đem nhà nàng thân tích lộng đi vào. Là bởi vì nàng mỗi tuần đều đi ghê tờm canh sinh. Năm trước nàng không đi. kỳ lão cũng không khi dễ thi ra thiểu bối, ta vốn dĩ cho rằng liền như vậy thường an không có việc gì. Người nguyện ý, nàng nhưng không muốn, trung kiến quốc đẩy nàng một chút. ăn cơm, thịt bò đều mau lạnh, đi đến bàn ăn trước, ngồi xuống mới nói. rượu rượu bị từ hôn việc này, cũng thuyết minh thi ái liên chỉ có thể hướng đại ca ra tay. tống chiêu đệ gật đầu, đúng vậy, liền sợ nàng đem đại ca làm cho không công tác, chờ lát nữa cấp kỳ lão gọi điện thoại. cấp thi ái liên tìm điểm sự làm trung kiến quốc nói ngô gia cùng thi ra thân thích không ít ta cũng không tin chỉ có kia hai người có vấn đề lại căng một năm canh sinh tốt nghiệp thì tốt rồi tống chiêu đệ ăn cơm xong ta liền đánh sau khi ăn xong tống chiêu đệ đem việc này nói cho kỳ lão kỳ lão nói thẳng hắn lập tức phái người đi cha hôm sau tống chiêu đệ mang theo ba cái nhi tử đi trước tân hải thứ năm buổi sáng tới tân hải Tống chiêu đệ thấy Trung vệ quốc đem kỳ ra cùng thi ra ân oán nói thẳng ra. Trung vệ quốc nghe được hắn đệ đệ nhận nuôi hai hài từ là kỳ lão tôn tử đã dọa ngốc. Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Theo sau, Trung vệ quốc liền cùng Tống chiêu đệ nói. Hắn sẽ công đạo người trong nhà. Liền nói có người xem Trung kiến quốc không vừa mắt. Chỉnh không được Trung kiến quốc. Hướng nhà bọn họ ra tay. Tống chiêu đệ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Liên tục nói lời cảm tạ. Trung vệ quốc cười nói, năm đó nếu không có trung kiến quốc tiếp tế, bọn họ một nhà chịu không nổi ba năm đại tai nạn. Huống chi trung kiến quốc là hắn duy nhất đệ đệ, hắn không giúp trung kiến quốc, còn có thể giúp ai a? Thứ bảy buổi sáng, trung rượu rượu ăn mặc một thân hồng y xuất giá, nàng đi rồi, tống Chiêu đệ liền đem tiền biếu cấp trung vệ quốc, vốn dĩ tống Chiêu đệ tính toán cấp 50 đồng tiền. Tiện đà tưởng tượng, trung vệ quốc trong nhà hai hài tử. Nhà nàng bảy hài tử, nàng lần này cấp 50, về sau trung vệ quốc phải cho nàng ra 300 năm. Sau này giá hàng dâng lên, tiền biếu khả năng càng nhiều, tống chiêu đệ rứt khoát nhìn chằm chằm trung rượu rượu mở. Trung rượu rượu mở cấp 10 đồng tiền, bình thường công nhân nửa tháng tiền lương, tống chiêu đệ cũng đi theo cấp 10 khối. Ngày hôm sau, hồi môn, trung rượu rượu nhà chồng cũng cấp tống chiêu đệ chuẩn bị một phần hồi môn lễ. Đãi trung rượu rượu trở về thời điểm, nhà mẹ đẻ đem lễ vật lưu lại, thịnh lễ vật rổ còn cấp trung rượu diệu, diệu nhưng rổ không thể không, có tiền không có tiền người đều sẽ hồi một chút đồ vật. Lại phóng mấy đồng tiền, giống nhau là 5 đồng tiền, tống chiêu đệ trực tiếp phóng 50 đồng tiền đi vào. Qua vài thiên, tống chiêu đệ đều trở lại đảo ông châu thượng, trung đại tàu đi làm thời điểm thấy trung rượu diệu, diệu mới biết được tống chiêu đệ cho 50 đồng tiền, tháng 5 15 ngày. Trạng vàng, trung đại tàu dùng trung vệ quốc trong văn phòng điện thoại. Đánh tới trung kiến quốc gia của trách tống chiêu đệ một đốn. Tống chiêu đệ không để trung diệu diệu bị từ hôn chuyện đó cùng nhà nàng có quan hệ. Liền nói là trung kiến quốc kêu nàng phóng nhiều như vậy. Trung đại tàu gà cho trung vệ quốc khi trung kiến quốc đã thi đậu đại học, mà trung kiến quốc là thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Cơ hồ không trở về quá, trung đại tàu không hiểu biết hắn. Cũng biết Trung kiến quốc không có khả năng liền việc này đều nói cho Tống chiêu đệ. Không chừng Trung kiến quốc cũng không biết. Thu chất nữ hồi môn lễ. Đến hồi vãn bối một chút tiền. Chính là Tống chiêu đệ một mực chắc chắn. Chính là Trung kiến quốc kêu nàng cấp. Trung đại tàu cảnh cáo Tống chiêu đệ một câu. Lần sau cũng không thể làm như vậy. Theo sau liền đem điện thoại treo. Rốt cuộc nói thêm gì nữa cũng là lãng phí điện thoại phí. Trung đại tàu treo lên điện thoại. tống chiêu đệ liền cấp liêm liệt gọi điện thoại tiếp điện thoại chính là lưu bình tống chiêu đệ vốn dĩ không tính toán cùng nàng nói chuyện tưởng tượng lưu bình gả cho liêm liệt gần một năm nàng chưa từng cấp lưu bình đánh qua điện thoại liền hỏi ta trước kia nghe liêm đại ca nói hắn ba cái hài từ hầu tinh hầu tinh có hay không trêu cợt quá ngươi lưu bình ngây ra một lúc mới ý thức được tống chiêu đệ quan tâm nàng vội vàng nói không có chính là lão đại cùng ta nói chuyện thời điểm Ta luôn có loại nàng là trưởng bối, ta là vãn bối cảm giác, quái biệt nữ, đó là người ở đế đô trời xa đất lạ, nàng sợ ngươi gặp rắc rối. Tống chiêu đệ nói, lão nhị cùng lão tam đâu? Lưu Bình, không có, chúng ta cùng ta cha mẹ chồng trụ một khối, ta công công còn đi làm, ta bà bà mỗi ngày ở nhà, bọn họ không dám khi dễ ta, hiện tại cũng ở nhà. Tống chiêu đệ hỏi, Lưu Bình, không có, cùng bảo mẫu dạo quanh đi. gả đến liêm ra, có phải hay không so ngươi gả cho tiểu kim thoải mái tống chiêu đệ trực tiếp hỏi lưu bình gương mặt ửng đỏ ân một tiếng người trước kia có phải hay không rất khinh thường ta một tay hảo bài đánh nát như chính ngươi có thể để mắt chính ngươi sao tống chiêu đệ hỏi lại lưu bình nghẹn một chút người đánh lại đây không phải tìm ta đi tìm ngươi nam nhân tống chiêu đệ nói quay đầu lại nhớ rõ cùng liêm đại ca giảng một tiếng Ta tìm hắn có chuyện quan trọng, còn có, nhớ rõ cho người đệ đệ giới thiệu cái đối tượng. Người bá mẫu thân thể không tốt, không nhất định có thể căng quá cái này mùa hè. Các ngươi đều có lạc, nàng chết cũng có thể nhắm mắt. Lưu Bình, năm trước cũng nói không tốt, không cũng không gì sự. Lần này nghiêm trọng, thôn Tiểu Tống có một bộ đội điện thoại. Tống chiêu đệ đánh cho nàng nương thời điểm. Nàng nương nói, Lưu Bình, ta đã biết, ta bà bà sớm chút thiên còn phải cho Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng. nàng sau lại lại không đề cập tới khả năng cảm thấy không thích hợp ta hôm nay hỏi lại hỏi nàng đúng rồi cái kia tiểu hàn còn ở trên đảo sao người thu thập đồ vật đi ngày đó liêm liệt cùng xá quản viên nói nhà hắn ở tại từ đằng viện tống chiêu đệ nói xá quản viên không biết từ đằng viện sau lại hỏi người khác từ đằng viện ở đâu nhân ra nói cho nàng tiếu lão bọn họ trụ địa phương đã kêu từ đằng viện tiểu hàn sợ tới mức ngày hôm sau liền nhó phải về quê quán đã điều đi rồi trên đảo người đều hâm mộ người gả đến hảo lưu bình không tự chủ được mà cười nhân ra liền không thỉnh ngươi giúp các nàng giới thiệu đối tượng ta là lão sư lại không phải bà mối tống chiêu đệ nói đột nhiên nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu vừa thấy trung kiến quốc đã trở lại không cùng ngươi nói ta oa bọn họ tan học ta phải nấu cơm giọng nói rơi xuống liền treo lên điện thoại trung kiến quốc xem một cái điện thoại cơ như vậy không khách khí ai à lưu bình tống chiêu đệ nói hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy trung kiến quốc không cần nghĩ ngợi nói tưởng tiểu tống lão sư nơi nào suy nghĩ tống chiêu đệ hướng trên lầu xem một cái ba cái nhi từ không xuống dưới cười ngâm ngâm nhìn trung kiến quốc trung kiến quốc cũng sợ ba cái nhi từ đột nhiên xuống dưới nhỏ giọng nói nơi nào đều tưởng kia làm sao bây giờ đâu? Tống chiêu đệ cố ý hỏi. Trung kiến quốc nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Đem ngươi làm, ở đâu làm? Tống chiêu đệ tiếp tục hỏi. Trung kiến quốc mặt lập tức nhiệt. Chú ý tới tống chiêu đệ mãn nhãn bỡn cợt. Ta cảm thấy phòng khách liền không tồi. Tống chiêu đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Tưởng bờ, lại đây rửa rau. Ta nấu cơm. Trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc. Nhẫn tâm nữ nhân, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Tống chiêu đệ đến trong phòng bếp đem giỏ rau đưa cho hắn. Trung kiến quốc đánh bồn thủy. Đem đồ ăn đào trong bồn. Một bên tẩy một bên hỏi. Tống lão sư, sướng một đoạn kịch hoàng mai. Chính là chúng ta mới vừa kết hôn thời điểm. Người cố ý chọc giận ta thời điểm sướng. Trên cây chim chóc thành đôi đối. Tống chiêu đệ hỏi. Một đoạn này sao? Trung kiến quốc gật gật đầu. Đúng vậy, ta cảm thấy có thể đổi thành. Người vo gạo tới ta rửa rau. Phu thê song song nhạc thoải mái. Chúng ta thật không nên xuống dưới. Tàm hoa xoay người. Một tay lôi kéo một cái. Đi, lên lầu. Trung kiến quốc quay đầu nhìn lại. Ba cái đại nhi tử đứng ở cửa. Đưa lưng về phía bọn họ. Biết chính mình trướng mắt liền không cần hé răng. Yên lặng rời đi. Nhìn xem, ta nói cái gì tới. Nhị Oa nói. Ba ba ở trong phòng bếp. Không kêu chúng ta thời điểm. Chúng ta chạy tới chỉ biết bị ghét bỏ. trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái như vậy có tự mình hiểu lấy còn không chạy nhanh cốt đi tàm oa xoay người tưởng nói ta còn liền không lăn điện thoại vang lên hẳn là liêm liệt tống chiêu đệ nói nhị oa đi tiếp một chút trung kiến quốc tò mò liêm liệt tìm ngươi làm gì ta tìm hắn tống chiêu đệ nói tỉnh liêm liệt bên kia giúp chúng ta lưu ý một chút thi ra thi ái liên nữ nhân kia đã hết bản lĩnh ta sợ nàng chó cùng dứt dậu trung kiến quốc Nàng sẽ không, khi cần thiết, nàng có khả năng cùng ngô bá tông ly hôn. Ly hôn, tống chiêu đệ không tin. Nàng sẽ không sợ ngô gia giết chết hắn. Ngô bá tông cũng không phải là kỳ lão. Trung kiến quốc, nay đã khác xưa, cải cách mở ra, quốc nội đãi không đi xuống. Còn có thể ra ngoại quốc. Nàng cũng sẽ không tiếng Anh. Đi ngoại quốc ăn xin à. Tống chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc cười. Ta thích nhất nghe tống lão sư nói chuyện. Miệng độc có thể sạc từ người. Thì ái liên không cùng ngươi chính diện mới vừa là đúng. Nàng nếu tới trên đảo tìm ngươi, liền ngươi này há mồm cũng có thể đem nàng tức chết. Ai là ngươi tức phụ? Tống chiêu đệ trừng mắt hỏi. Trung kiến quốc, đương nhiên là tiểu tống lão sư. Bất quá, ngươi không thể ỷ vào là ta tức phụ. Liền không chuẩn ta nói thật. Ba ba, ngươi còn muốn ăn bò bít tết sao? Tam hoa hỏi.